Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Thiên đạo kiếm tông bị diệt môn. Lướt qua thiên khung chiến lược ban chiến cơ. Đinh hai nhíu góc, thiên địa xoay tròn quanh mình. Đập vào mặt, làm sạc kiết hầu khói đặc. Còn có cháy hừng hực, đem làn da nướng cháy li diễm. Khói đặc phía trên, một khung hắc kiêu máy bay trực thăng vũ trang bay lượn mà tới. 24NL hình 23 m dây chuyển truyền hàng pháo bắn ra hừng hực hỏa diễm, đem mặt đất thẳng tắp cắt qua, hoa cỏ, cây cối, biển quảng cáo, nhau nhau vỡ nát. Đây là nhân loại dựa vào trí tuệ cùng công nghiệp chế tạo ra cỗ máy rất chó. Thu thiết, tiêu Máu tươi, khói đảo, liệt diễm, tử vong, hủy diệt, còn có sợ hãi, cùng căm hận. Liệt diễm bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Một cái. Nhìn qua 30 trên dưới nam tử. Hắn không tính cường tráng, vừa vận thân thể lại phảng phất đỉnh tiên lập địa, tựa hồ thiên địa vật vật, nhật nguyện tinh thần, tận bàn tay tay hắn. Đường dùng loại này ánh mắt kỉu hận nhìn ta. Đau sót cùng hy sinh không thể tránh lẽ, không phải là vì dạ tâm, là hòa bình. Đường kính không đến 3 vạn tây số, nhân khẩu bất quá 309 nước lam tinh, chia ra thành linh một quốc gia, chiến tranh, nghèo khó, đói khát, ôn dịch, lao động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 Cuồn cuộn mà tới, trong đó một khối vỡ vụn máy bay trực thăng cánh đứt đoạn, gào thét chém đến, suy, tựa hồ có đổ vật gì bị đánh mở, máu tươi mơ hồ tầm mắt, lục luyện tiêu mở to mắt, trước mắt không phải bị liệt diêm đốt cháy khét nhoà nhoà sụp đổ phẳng úc, không phải bị hỏa lực cày qua giống như phế tích chiến trường, mà là phòng ngủ nhũ bạch sắc sâu đỉnh, trong mắt của hắn cũng không có cái gì ác ngọng đánh thức sợ hãi, một cái kéo dài ba năm ác ngọng, lại thế nào sợ hãi cũng nên quen thuộc, không quen, liền điên rồi. Lục luyện tiêu vén chân lên, lên mang dép vào, đi vào ban công, tia nắng ban mai dần dần lộ, ánh bình minh đầy trời. Hắn nhìn một chút điện thoại. Hòa bình lịch năm 2015 tháng 9 năm 26 ngày 6 điểm 11 điểm. Sắp Tử nói, hắn xem chính là trên điện thoại di động một thì tin nhắn. Bởi vì một tháng không có tham gia tối cường ca vương trên đường huấn luyện, hắn đã theo phượng hoàng chiến đội đội dự bị xóa tên. Bất quá, bây giờ không phải là chơi game ca hát thời điểm. Hắn đã là cái nhà này bên trong một cái duy nhất nam nhân trưởng thành. Dựa mặt một phen, hắn thay đổi y phục. Đại Thương Đông Châu Khải Minh Tinh thị đệ nhất trung học đồng vụ. Hắn ở phòng ở không nhỏ, thuộc buồn phận ngoài viện viện, có sân vườn, hành lang, tiểu hoa viên bố cục cùng loại với tứ học viện, kiến trúc diện tích 1600 mét vuông, cộng thêm một cái 800 mét vuông biệt lạc, cuối cùng chiếm diện tích vượt qua 1400 mét vuông. Đáng tiếc, lúc này to như vậy một cái viện, chỉ có hắn, đệ đệ Lục Tiên Cơ, mẫu thân Trương Lệ ba người ở lại. Một tháng trước, mấy chục đệ tử cùng một chỗ luyện võ náo nhiệt chẳng cảnh thoáng như hôm qua. Ông ngoong, ông. Đủ đệ dẫn tới kính run rẩy hành mình từ bên ngoài đường đi chuyển đến. Đua xe đảng, xe gắn máy doanh chân ga thanh âm gào thét mà qua. Kèm theo còn có một tràng lên, cùng tùy ý cười to. Nghe được kinh hô, Lục luyện tiêu biên sắc, Trước tiên xuống lầu, Từ binh khí trên lan can cầm lấy một cái khai phong lợi kiếm, liền xông ra ngoài. Lúc này, đùa xe đảng đi xa. Nhìn thấy một cái nhìn qua hơn 30 tuổi phụ nhân có chút chật vật theo mặt đất đứng lên, thu lại vãi đầy mặt đất rau xanh, cùng cái túi hẹ ra dẫn đến nát một chỗ trứng gà. Mụ. Lục Luyện Tiêu nhanh chân đi vào trương lý bên người, không cần quản thức ăn, tuổi chỏ của ngươi, đầu gối đang chảy máu. Đừng, ta không sao. Trương lý nói, muốn tiếp tục nhặt lên rau xanh trứng gà. Có thể chân khế động, lại cảm giác một trận thấu xương đau đớn. Sắc mặt của nàng thoáng tái đi lại không có lên tiếng, như cũ đưa tay đi nhặt cái kia một túi vỡ vụn trứng gà, muốn chọn ra trong đó hoàn hảo. cái này một túi trứng gà bỏ ra 16 sáu khối. lục luyện tiêu không nói gì, chỉ là hỗ trợ cấp tốc đem những thứ này đồ ăn thu lại. nhặt thức ăn ngon, trương lị lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, mụ không có việc gì, có thể bởi vì đau đớn, nàng cái kia mặt tái nhợt trên càng là mang theo một tia tỉ mỹ mồ hôi lạnh. lục luyện tiêu một tay giúp nàng dẫn theo cái túi, một tay đỡ lấy nàng, trở lại sân nhỏ. đến sân nhỏ, hắn trước tiên cầm trong tay đồ vật buông xuống, lấy ra một chút trị liệu bị thương thuốc. ta tự mình tới, một chút vết thương nhỏ. Ngươi hôm nay còn phải đi học, sớm một chút đi thôi." Trương Lệ đem thuốc nhận lấy, đồng thời theo trên thân lấy ra một tờ 20 tiền giấy, "Đường chính trên mua chút bữa sáng ăn, ngươi chính là đang tuổi lớn, không cần đói bụng." "Được." Lục Luyện Tiêu lên tiếng, thanh kiếm buông xuống, "Ngươi không phải ghi tên võ giả, không thể cầm kiếm ra đường." "Được." Lục Luyện Tiêu lại lên tiếng, đem kiếm trả về, "Không cần một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, chuyện trong nhà không cần ngươi lo, cha ngươi không có ở đây, còn có ngươi mẫu ta, cái nhà này sẽ không được lại." "Được." Lục Luyện Tiêu vẫn trung thực cư "Thời gian không còn sớm, đi trường học đi." "Được." Lục Luyện Tiêu lần thứ tư lên tiếng. Dừng một chút, hắn để một câu, bọn hắn là coi trọng chúng ta khối này sân bãi, hoặc là đem sân nhỏ bán cho bọn hắn đi. "Im ngay, cái này thế nhưng là cha ngươi, ra ra ngươi cả đời tâm huyết, ngươi làm lục gia trưởng tử, có thể nào nói ra những lời này?" Trương Lệ Nghiêm khắc nói. "Ta biết sai, mụ ngươi đừng nóng giận." Lục Luyện Tiêu vội vàng nói. "Hảo hảo trên ngươi học, luyện ngươi võ, nên làm cái gì thì làm cái đó, chuyện trong nhà ngươi không cần phải để ý đến." "Tốt, ta đã biết." Lục Luyện Tiêu nói, "Cái kia mụ ngươi chú ý một chút, ta trước đi trường học." Nói xong, hắn quay người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 Võ đạo, cùng trời tranh mệnh chi đạo. Chân chính đỉnh cao cường giả thường thường là từ liệu mạng tranh đấu bên trong chỗ hết tài năng. Một nước không có đỉnh phòng võ giả tòa chấn, tại cục bộ xung đột cùng đặc trùng tắc chiến bên trong ắt phải lâm vào bị động. Cho nên không khỏi võ đạo giới một đầm nước động, cũng phòng ngừa cừu hận tích lũy lạm sát kẻ vô tội, võ giả ở giữa ân oán cho phép ngang nhau trả thù, nhưng quyết sinh tử. Tất cả thị còn có võ đạo hiệp hội quản lý võ giả, võ giả chém giết có thể, một khi võ giả ân oán tác động đến người bình thường, phán quyết ủy ban liền sẽ có người ra mặt tiến hành chế tài. Lục luyện tiêu đến võ đạo hiệp hội, chưa tiến nhập phán quyết ủy ban tòa nhà văn phòng. Một người trung niên nam tử liền ngăn cản đi lên, "Ngươi tìm ai?" Một lát, hắn tựa hồ nhận ra Lục Luyện Tiêu, "Lại là ngươi?" "Vâng." "Ủy ban các ủy viên đang họp, không có thời gian, ngươi đi đi." "Họp?" Lục Luyện Tiêu nhìn hắn một cái, "7 giờ 49 chín họp?" "A, ta nhớ lầm, các ủy viên còn không có đi làm. Ta có thể đợi." "Ngươi?" Nam tử trung niên tựa hồ bắt hắn không có biện pháp, hướng bên ngoài một chỉ, "Vậy ngươi đi bên ngoài chờ." Lục Luyện Tiêu nghe vậy, thành thành thật thật tại phán quyết ủy ban cao ốc bên ngoài quảng trường nhỏ đứng đấy. Nam tử trung niên cũng quay trở về tới trưng cầu ý kiến chỗ. "Lưu Vân Ca, chuyện gì?" Thiên đạo kiếm tông cái kia lại tới. À, Thiên đạo kiếm tông, ta nghe tin tức ngầm nói bọn hắn tông chủ là trước bị người hạ độc, lại bị triệu cửu châu tại sân đấu võ giết chết. Không có chứng cứ sự tình chớ nói mò, coi chừng họa từ miệng mà ra. Thiên đạo kiếm tông tông chủ không có, Long tiền môn môn chủ thế nhưng là vẫn còn ở đó. Khắc, nói chuyện kiếm nha. Mặt trời lên cao, thời gian rất mau tới đến 11 giờ. Nhân gia nhường hắn mấy người, lục luyện tiêu liền ngoan ngoãn chờ. Là một người bình thường, hắn cực kỳ tuân thủ luật pháp. Ngồi tại dưới một thân cây, hắn chờ đợi dòng dã ba giờ.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 một vị ủy viên trực tiếp mở miệng đem hắn đánh gãy. Lục luyện tiêu nhận ra người này, lữ khánh, 10 năm trước cũng là một vị hảo thủ, luyện thể viên mãn, sau gia nhập võ đạo hiệp hội, trở thành phán quyết ủy ban một thành viên. Ta sẽ đệ trình võ giả ghi tên mẫu đơn. Lục luyện tiêu nói, võ giả ghi tên mẫu đơn. Lữ khánh nhún mẩy, võ giả không được, trong một năm thiên đạo kiếm tông không có ghi tên võ sư và ở, liền không thể lại duy trì thiên đạo kiếm tông biên chế, đến giải tán, thiên đạo kiếm tông trụ sở tính chất cũng muốn theo võ đạo dùng đội thành thương nghiệp dùng địa, hoặc nơi ở dùng địa. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục nắm giữ khối này đất này cần tại một tháng bổ nộp 140 vạn đất đai tính chất thay đổi kim. Ta biết, cách một năm còn có 11 tháng. Lục Luyện Tiêu sắp xếp mạch suy nghĩ, dừng lại một lát, nói, "Ta lai tại quyết ủy ban chủ yếu là xin đối Triệu Cửu Châu tiến hành phán quyết, Long tuyển môn tại công bằng luận võ đương thời độc. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi không có chứng cứ cho thấy là Long tuyển môn hạ đầu. Vạn chúng nhìn chừng chừng, rất nhiều người đều nhìn ra được, cha ta lúc ấy trạng thái rõ ràng là chúng độc. Lục Luyện Tiêu nhìn về phía trong đó một vị ủy viên, "Trương ủy viên, ngài không chỉ một lần cùng cha ta uống rượu với nhau, cũng hẳn phải biết Triệu Cửu Châu không phải cha ta đối thủ, có thể hắn vẫn cùng cha ta luận võ."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 Như lời ngươi nói hết thể nói mà không có bằng chứng, không có chứng cứ, cũng không thể ngươi nói cái gì chúng ta liền phải theo lời ngươi nói làm đi. Võ đạo hiệp hội lại không phải là các ngươi thiên đạo kiếm tông khai. Lại một vị ủy viên ung dung mà miệng. Linh Phong, nửa năm trước mang theo Tôn Tử hướng Lục Trường ca hỏi qua kiếm thuật. Hoa không kịp người nhà, hắn sai người quấy rối người nhà của ta, chuyện này phán quyết ủy ban hẳn là ngăn lại. Triệu Cửu Châu, hoặc long truyền môn võ giả xuất thủ. Nếu như không có, người bình thường xung đột ngươi hẳn là đi tìm tư pháp ngành. Linh Phong cầm lấy chén trà, nhiệt khí nói, Lục luyện tiêu nhìn xem ba vị phán quyết ủy ban trực ban ủy viên. Những người kia chính là Triệu Cửu Châu xui hiến, người bình thường, cùng chúng ta phán quyết ủy bàn không quan hệ. Ninh Phong bị Lục Luyện Tiêu đánh mắt thấy không thoải mái, đuổi người, không có chuyện, liền không nên quấy giày chúng ta công tác. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Lục Luyện Tiêu vẫn nhìn xem hắn. Một bên lữ khánh xuất ra một điếu thuốc điểm bên trên, nhàn nhã mà nói, võ đạo giới tam đại quy tắc, đầu thứ nhất, võ giả không thể nào vô cớ đối với người bình thường xuất thủ, đầu thứ hai, võ giả ân oán cho phép ngang nhau trả thù, Long Tuyển môn môn chủ Triệu Cửu Châu đánh chết Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Trường Ca, tiếp nhận tông chủ, cũng có thể đánh chết Triệu Cửu Châu nha. Đánh chết Triệu Cửu Châu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 Chỉ là nhìn thoáng qua trên điện thoại di động biểu hiện thẻ ngân hàng số dư còn lại, mỉm cười. Cao ốc bên ngoài, rõ ràng là tháng 9 giữa trưa 12 giờ mặt trời trói trang, Lục Luyện Tiêu lại cảm giác trên người có nhiều lạnh bướp. Ta chỉ là một cái học sinh, Long Tuyển môn có võ sư Triệu Tiểu Châu, còn có 14 ghi tên võ giả, học đồ trên trăm. Lục Luyện Tiêu đứng phán quyết ủy ban bên ngoài một hồi lâu. Rốt cục, hắn có chút chật vật xoay người, hướng đi võ đạo hiệp hội khu làm việc. Một vị nhân viên công tác tiếp đại hắn, xin hỏi làm nghiệp vụ gì? Ta Thiên đạo kiếm tông đại diện tông chủ Lục Luyện Tiêu. Thiên đạo kiếm tông? Công việc này nhân viên biết môn phái này. Muôn phái thành lập vài chục năm, là Khải Minh Tinh Thị cửu đại võ quán một trong. Đáng tiếc, đoạn thời gian gần nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhanh chóng ai một đi. Nghĩ thầm, hắn mở miệng hỏi, cái kia, có cái gì là ta có thể giúp đỡ Lục Tông chủ? Ta lấy Thiên Đạo Kiếm Tông đại diện Tông chủ thân phận xin. Lục luyện Tiêu nói đến đây, dừng dừng, thần sắc cảm động, lạch bỏ Thiên Đạo Kiếm Tông. Chương không hai, thở, lạch bỏ Thiên Đạo Kiếm Tông. Công ty cho phép xin phá sản. Tông môn như nghĩ giải tán, cũng có thể xin lạch bỏ, rời khỏi võ đạo giới, từ đây thành là người bình thường. Võ đạo tông môn được hưởng hết thệ tiện lợi cũng bị thủ tiêu.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 mà lại sinh hoạt lại so với gắn bó thiên đạo kiếm tông hơn ăn mình, thư thích hơn. hắn tận lực để cho mình dùng một loại tỉnh táo tư duy suy nghĩ như vậy. tưởng tượng rời xa võ đạo giới, lấy một người bình thường sinh hoạt đủ loại mỹ hảo. mặc dù một tháng này gặp phải châm trò khiêu khích, mặc dù trước đây không lâu còn cùng vụ thân lục trưởng ca chuyện trò vui vẻ phán quyết ủy ban các ủy viên giờ phút này một mặt hờ hững, mặc dù long tuyển môn người vang vang đắc ý, nhưng tâm tình của hắn không cách nào chân chính lắng lại. nhưng nhất nhất thời gió em sóng lặng, lục luyện tiêu trong lòng đối với mình thuyết phục. hắn trong 3 năm ác ngộng công trải qua chiến tranh tạc, luyện hỏa hải, tâm tính thành thủ, lý trí tỉnh táo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 Ta bán rẻ hơn một chút, 5000 vạn cũng có, bán mua quản lý tài sản sản phẩm, trong thời gian ngắn sinh hoạt không lo, ta lại đi học một chút nghệ thuật hát, trở thành thần tượng luyện tập sinh, bước vào vòng âm nhạc, không, cầu lương một năm quá trăm triệu, ngàn vạn dù sao cũng nên không khó. Mắt mũi, tôn nghiêm, danh vọng, đều là hư. Sinh tồn mới là vị thứ nhất. Thoải mái tinh thần trạng thái, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Sau khi tan học liền đi Long Tuyền môn. Long Tuyền môn bức bách bọn hắn cô nhi quả không phải liền làm muốn tiên đạo kiếm tông A, bán cho bọn hắn chính là. Nhất nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng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 tìm được thầy thuốc, lục tiên cơ người nhà, hắn vận khí rất tốt, mặc dù bị phá cọ mang bay, có thể lúc rơi xuống đất dùng tá lực chi pháp bảo vệ mình, chỉ là một chút vết thương da thịt, quan sát mấy ngày liền có thể xuất viện. tạ ơn, từ bác sĩ trong miệng tìm hiểu tình huống bề sau, lục luyện tiêu mới chính thức thở dài một hơi, hắn hướng đi phòng bệnh, rất mau nhìn đến trên giường bệnh lục tiên cơ, cùng hầu ở giường bệnh cái khác trương lị, trương lị nhìn thấy lục luyện tiêu, rất mau đỡ lấy hắn đi ra phòng bệnh, sao ngươi lại tới đây, không phải còn phải đi học sao, để đệ ngươi không có việc gì, ta muốn đến xem thử khả năng yên tâm. Lục luyện tiêu nói, nhìn xem mẫu thân trương lị, là ngoài ý muốn, vẫn là, không biết, lái xe chạy trốn, cảnh sát giao thông vẫn còn điều tra. Trương lị ánh mắt có chút lấp lóe, lục luyện tiêu xem xét, trong lòng minh bạch, ta đã biết, ta sẽ đi giao thông tin bên kia thúc giục, nhường bọn hắn mau chóng cho ra kết quả. Ngươi, trương lị nhìn xem nằm tại trên giường bệnh lục tiên cơ, do dự một lát, tựa hồ muốn nói cái gì, một lát mới đổi giọng, ngươi đi học đi. Được. Lục luyện tiêu gật đầu, hắn trừ bệnh trong phòng nhìn lục tiên cơ, chín tuổi lục tiên cơ trong mắt nhưng lại có tiểu hải tử không nên có thành thủ, ca, ngươi đã đến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 Hắn nhìn xem cao ốc lui tới người đi đường. Chúng sinh đông đảo, chúng sinh tất cả khổ. Ta nên làm chút gì?" Lục Luyện Tiêu nói. Trong lòng của hắn có một đám lửa, Hòa diễm hương hực, kinh liệt tiêu đốt, tựa hồ muốn cả người hắn dẫn bạo. Nhưng hắn rất tỉnh táo. Hắn biết, cái này đoàn hỏa, không thể bạo. Hắn nhất định phải đè ép, đè ép. Gắt gao đè ép, ngăn ở tim, dù là giống sông lên bãi cắt cá một dạng không thể thở dốc, vẫn đến đè ép. Đa võ, Luyện thể tiểu thành, Long tuyển môn có thể đánh thắng ta không dưới 10 cái, thân phận, ta chỉ là một cái học sinh. Học sinh?" Hắn, Lục Luyện Tiêu một cái học sinh. Đối mặt long truyền môn loại này võ đạo thế lực, hắn dám phản kháng, sẽ chết. Cá, lên bãi cát, hắn không dãy rủa, sẽ hít thở không thông. Người ngắt thở, cũng sẽ chết. Chết. Lục Luyện Tiêu nhắm mắt lại. Đột nhiên, giữa thiên địa trở nên một trận an bình. Giờ khắc này, thế gian tất cả thanh âm tựa hồ cũng bị cái này chết chử ép xuống. Cái loại cảm giác này, tựa như đem một người hung hăng theo nhập băng lãnh trong nước sông, ngoại trừ tử vong dãy rủa, huyết dịch lưu động, thanh âm gì cũng nghe không được. Loại trạng thái này, kéo dài một giây, 2 giây, khả năng càng lâu. Sau một khắc, Hắn một lần nữa mở to mắt. Ông ngong. Thế giới lại lần nữa khôi phục sinh động, khôi phục náo nhiệt, ồn ào náo động. Y đi viện cao úc, người đến người đi, tiếng động lớn âm thanh huyên áo. Khói lửa nhân gian. Hắn đứng người lên, ngẩng đầu, đi vào y viện lầu một cửa sổ, đem lục tiên cơ thương thế danh sách đánh ra. Sau đó, bản thân viết một cái toa thuốc, lại đi một chuyến y viện bên ngoài tiệm thuốc, tìm hồi lâu, tiến nhập so sánh quặng khuế e tiệm thuốc, tại trước quay ngừng lại. người tốt, mua thuốc." Y đi viện Vương thuốc đầu. Quay hàng thiếu nữ tựa hồ đang cùng người video. "Để đệ ta ra thai nạn xe cộ, cần một điểm thuốc giảm đau." Lục Luyện Tiêu nói trước đem ý viện danh sách đưa cho nàng, cường điệu lộ ra bệnh viện nhân dân còn dấu. Ngay tại video thiếu nữ nhìn thoáng qua, không phải chương này. Nha. Lục Luyện Tiêu lập tức thay đổi phương thuốc. Có ý viện danh sách phía trước, thiếu nữ căn bản không có nhìn kỹ, rất mau đem thuốc khai cho hắn. Ngay sau đó, Lục Luyện Tiêu bắt trước làm theo, mua đại lượng loại dược vật. Sau đó, hắn trở lại trường học, đi hóa học phòng thí nghiệm. Hắn là học sinh. Học sinh. Biết hỗn cùng nồng axit sulfuric dịp tại 140 độ hạ có thể để luyện ra c h 5 o 2 h 5 không kỳ quái. Trên sách cũng có. Lại làm điểm hóa học thí nghiệm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 Hắn bên người, ở một bên ven đường dùng di động quét một cố cộng hưởng xe đạp, cớ hồi trở lại Thiên đạo kiếm tông. Chờ hắn theo Thiên đạo kiếm tông sau khi ra ngoài, trên tay nhiều một cái nhiễm cho bụi cái dương. Chương ba, quán nét. Người khiêu chiến con nét. Ba chiếc cấp cao xe con đồng thời dừng lại. Cửa xe mở ra, từng đạo to con thân ảnh ngư dược mà ra. Một người cầm đầu chính là Long truyền môn môn chủ, Khải Minh tinh thị đỉnh tiêm võ đạo cao thủ, khí huyết cảnh triệu cửu châu. Bên cạnh hắn, là hắn sáu vị đắc lực đệ tử, mỗi một cái đều là ghi tên võ giả, tu vi tại luyện thể tiểu thành đến đại thành không giống nhau.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 Quen thuộc, cảm thấy có cảm giác an toàn. Một người cười nhạo nói, lại nói, một cái 18 tuổi nhóc con, không đến có nét, chẳng lẽ còn hiểu được đi cái gì trà lâu khách sạn đàm luận. Hắn là Triệu kiểu Châu đại đệ tử Vương Lực, luyện thể đại thành cao thủ. Đồng Dạng, cũng là Long truyền môn bốn vị luyện thể đại thành cao thủ một trong. Hắn cùng sớm một bước chạy đến dò xét nguy quang, Cao Nguyên, cùng tọa trấn môn phái Lâu Ngọc Từ, cùng hàng Long truyền môn bốn đại viên viên. Có ít người, chính là tiện đầu, thiện ý muốn mua hắn Thiên Đạo kiếm tông hắn không chịu, không phải sao, hai lần thai nạn sẽ cộ, chẳng phải ngoan ngoãn đáp ứng. Cao Nguyên cười lạnh nói, may mắn hắn bằng lòng nhanh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 Tiến nhập người khiêu chiến quán nét. Vừa vào cửa, một cỗ chướng khí mù mịt cảm giác đập vào mặt. Những năm gần đây đại bộ phận quán nét cải tiến biến thành cấp cao vổng cả, hoàn cảnh thiết bị đổi mới, còn có không khói vổng cả, có thể người khiêu chiến quán nét hiển nhiên chưa đi vào hàng ngũ này. Bởi vậy, dưới ánh đèn, sương mù lợ lờ hương vị sờ người. Triệu Cửu Châu nhíu như mày, nhưng cũng không nói cái gì. Lão quán nét đều là dạng này. Rất nhanh, tại ngụy quang dẫn đầu hạ một đoàn người đi vào quán nét tận cùng bên trong nhất một phòng ăn lớn bởi vì thi đấu trò chơi nồng nhiệt, cái này phòng khách có năm máy tính, còn mang theo có thể nghỉ ngơi giường chiếu, chừng 20 mét vuông, chỉ là hoàn cảnh nha, lao có nét, thậm chí có chút tầm mức vị. Triệu Cửu Châu bọn người tiến đến, mang theo khẩu trang phản phất địa hạ đang chắp đầu lục luyện tiêu lập tức đứng người lên, nắm thật chặt lợi kiếm trong tay. Phòng khách bố cục đơn giản, ngoại trừ máy tính, giường, liếc qua thấy ngay, căn bản giấu không được người. Nhìn lướt qua vững tin không có mai phục về sau, Triệu Cửu Châu rốt cục trầm tĩnh lại, nhìn xem mặc nhất trung đồng phục có vẻ hơi buồn cười lục luyện tiêu, hắn cười nói, chàng trai, chớ khẩn trương, đồ vào đây. Ngụy Quang ánh mắt trước tiên rơi xuống một cái nhiễm cho bụi trên cái dương, hắn đi một chuyến Thiên đạo kiếm tông mang đến cái dương này. Lục Luyện Tiêu thấy thế liền vội vàng tiến lên, che chở cái dương, để phòng nói, tiến đâu, chuyển khoản, Thiên đạo kiếm tông tại trung tâm thành phố chiếm diện tích gần 1500 mét vuông, 5000 vạn mua xuống, ngươi tuyệt đối không lỗ. 5000 vạn. Ngươi không khỏi hắn để mắt các ngươi Thiên đạo kiếm tông. Triệu Cửu Châu cười khẽ một tiếng, trong mắt của ta, Thiên đạo kiếm tông nhiều nhất giá trị 1000 vạn. Không có khả năng. Lục Luyện Tiêu phản ứng cực nhanh, đã nói xong 5000 vạn, các ngươi nghĩ lật lọng? A, ai bằng lòng ngươi 5000 vạn rồi? Triệu Cửu Châu chắp hai tay sau lưng, nắm đại cục trong tay. Hiện tại, cái kia một ngàn vạn cũng không cần. Ngươi, Lục luyện Tiêu đang muốn lại nói tiếp. Ngu Xuẩn, Vương Lực động! không coi ai ra gì trực tiếp xuất thủ. Trước một giây, hắn còn đứng ở Triệu Cửu Châu bên cạnh thân. Một giây sau, dưới chân hắn phát lực, cả người giống như mãnh hổ xuống núi, từ khía cạnh ngang nhiên đánh giết, băng quyền đánh ra, loại kia hung ác khí tức làm cho Lục luyện Tiêu đồng tử phim co lại. Hắn bản năng giờ kiếm trước người. ầm, thân kiếm chấn động, cự lực phía dưới, thân hình của hắn bị nện rút lui mấy bước, hung hăng đụng ở trên vách tường nhân cơ hội này ngụy quang tiến lên nhẹ tay chụp tới đem cái này tựa hồ thả tầm 10 năm không động tới cái dương mỏ được trên tay các ngươi khuku lục luyện tiêu nhìn xem triệu tiểu châu các ngươi không có chìa khóa mở không ra cái dương a thật là một cái đứa bé ngây thơ vô cùng triệu tiểu châu cười nhạo một tiếng tiến lên hướng ngay cái này rõ ràng chất gỗ cái dương một trường đánh xuống ba mảnh gỗ vụn bắn tung tóe cái dương trực tiếp vỡ vụn cái dương hé ra phía trên dính đầy cho bụi cũng là tràn ngập ra tại cái này nhỏ hẹp trong dặm có vẻ hơi sợ người triệu tiểu châu phát tay đem cho buổi phiên hai, rất nhanh, ánh mắt của hắn đã bị trong dương một phần phần văn kiện hấp dẫn. lập tức, triệu cửu châu hô hấp dồn dập. ca nguyên, hắn trước tiên đem văn kiện đưa cho một bên tam đệ tử. ca nguyên tiếp nhận văn kiện, cấp tốc là xem. vương lực nhìn xem bởi vì không thông khí, hiện ra mùi vị khác thường tràn ngập phòng khách, như mày, nghi đề nghị rời đi lại nói. bất quá cân nhắc đến bọn hắn làm sự tình không ra gì, bên ngoài dạp nhiều như vậy lên mọi người, trước mắt bao người chuyển đi đối long tuyển môn thanh danh bất hảo, hắn vẫn là không có nói chuyện. một điểm cho buổi cùng mùi vị khác thường mà thôi. một hồi lâu, ca nguyên gật đầu.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 không còn chút sức lực nào, buồn ngủ mấy người hình dáng liên tiếp mà tới, có thuốc mê, ngươi, ngươi hạ độc, mở cửa nhanh, Thích thở, một vị đệ tử lão đảo muốn bay người mở cửa, cách, tựa hồ là cửa bị khóa kín thanh âm, lục luyện tiêu lựa chọn cái này có nét. thứ nhất trọng mùi khói, thứ hai cái này cửa bao xương kiên cố dày đặc, hắn còn cố ý thay hắn đổi một cái tự động khóa lại khóa điện tử, vị tiêu đệ tử không còn chút sức lực nào, suy yếu tiến lên, trượt vật đẩy cửa một cái, một lát, đúng là ngay cả đứng thẳng thân hình đều không thể làm được, trượt chân trên mặt đất, không, không, hiện tại.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 Lục Luyện Tiêu trước ngực bị quyền kình đánh kích, bộ phát kình đạo đem hắn đồng phục vỡ nát, hơn đem cả người hắn đánh lui ba bước, gót chân chống đỡ vách tường. Gần như đồng thời, lợi kiếm trong tay của hắn xuyên qua Triệu Cửu Châu tím phổi, lại theo thân hình rút lui rút kiếm mà ra, máu tươi bắn mạnh. Giang rắc. Triệu Cửu Châu xương ngón tay đứt gãy, hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Luyện Tiêu đồng phục sau khi vỡ vụt lộ ra ngoài một khối thật tâm sắc tấm. "Ngươi?" Lục Luyện Tiêu mũi chân tại vách tường ngực lực, thân hình phản phất bị hỗn luợn thành cùng, kéo căng bắn mã ra, kiếm quang lấp lánh, lại lần nữa ám sát. "Không được!" Triệu Cửu Châu trong mắt lóe lên hoảng sợ, thoát ra nhanh lùi lại, chân phải nhắm ngay Lục Luyện Tiêu đạp, có thể chóa vắng không còn chút sức lực nào bên dưới, tốc độ của hắn, lực đạo tận thụ ảnh hưởng. Tại hắn một cước này chưa từng chính xác thời khắc. Lục Luyện Tiêu mũi kiếm tạt truyền, thiểm điện chém xuống, từ bắp đùi của hắn cổ bốn đầu cơ cắt vào, chặt đứt xương đùi. Tách rời. Suy. Máu tươi bắn tung tóe, theo kéo căng bắn ám sát quán tính, Lục Luyện Tiêu thân thể trùng điệp đâm vào vừa lúc thoát ra nhanh lùi lại Triệu Cửu Châu trên thân. Bành. Một tiếng vang trầm. Triệu Cửu Châu cả người bay ra 3 mét, nện ở trên vách tường theo sát lấy ngã xuống mặt đất máu tươi đau đớn điên cuồng xung kích thần kinh của hắn nhường hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn a a a lục luyện tiêu dẫn theo kiếm tiến lên máu tươi dọc theo thân kiếm trượt xuống một giọt một giọt rơi trên mặt đất toé lên đóa đóa huyết hoa trong tiếng kêu thảm triệu cửu châu đột nhiên ý thức được cái gì sắc mặt trắng bệch bất chấp tráng váng không còn chút sức lực nào hô to dừng tay dừng tay giết người là phạm pháp ta cho ngươi tiền ta cho ngươi lục luyện tiêu thân hình ngừng lại lập tức triệu cửu châu như chốt được gánh nặng thở dài một hơi trung binh là cái tiểu hải tử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 Lục luyện tiêu lại đến đến triệu cửu châu một cái khác đệ tử cao nguyên bên người. Như thường, hai tay cầm kiếm, nhắm ngay đầu của hắn, dừng tay, đâm xuống, xuyên, xuyên qua đầu lâu, giết cao nguyên. Lục luyện tiêu tiếp tục đi vào người thứ ba bên người, đứng vững, cầm kiếm, nhắm ngay, đâm xuống. Người, người. Triệu cựu châu nữ khí phát run, toàn thân trên dưới run mình, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có tràn ngập ra. Lục luyện tiêu thần sắc không có biến hóa, tiếp tục hướng đi người thứ tư. Từng cái luyện thể tiểu thành, thậm chí đại thành hảo thủ, tại bị mê tráng về sau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 lộn đỏ mặt đất, hướng xuống dòng nước thoát nước khẩu chạy xuôi mà đi. Thiệm điện lướt qua, đối diện cao ốc điện ảnh trên buốt dùng chữ lớn đỏ tươi viết lấy lời tuyên truyền. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Mười mấy phút sau, lục luyện tiêu quay người, trở lại người khiêu chiến quán nét. C2H5OC2H5 không tan trong nước. Nước cọ rửa có lợi cho đối với hắn đeo trên người C2H5OC2H5 tiến hành rửa sạch. Nếu không, dù là tại triệu cựu châu bước vào phòng khách trước, hắn phục dụng kích thích dược vật, cũng đeo ướt át khẩu trang, cũng khó tránh khỏi choáng vắng không còn chút sức lực nào. Lục luyện tiêu trở lại phòng khách quá hãnh độ, không cần lo lắng có người tiền đến. Phòng khách có chút gây mũi mùi vị khác thường đã tán đi, mùi máu tanh cũng phai nhạt một chút. Lục Luyện Tiêu ngồi xổm người xuống, tại Triệu Cửu Châu, vương lực, ngụy quang, cao nguyên mấy người trên thân tỉ bỏi. Điện thoại, thẻ căn cước, túi tiền, chìa khóa xe, một phần quyền phủ. Một chút tạp vật. Lục soát một lát, Lục Luyện Tiêu tìm được thứ muốn tìm. Một chương 1000 một vạn chi phiếu. Triệu Cửu Châu chuẩn bị hai đầu phương án. Lục Luyện Tiêu một phương có võ giả hộ giá hộ tổng, lại phân lượng không thấp, liền dùng 1000 vạn ép mua. Nếu như không có võ giả, phương án chính là hắn nhìn thấy đem đồ vật cất kỹ, lục luyện tiêu lật ra triệu tiểu châu, vương lực, ca nguyên, ngụy quang điện thoại, dùng bọn hắn vân tay giải tỏa, Lật xem nói chuyện phím ghi chép, hiểu rõ bọn hắn giao lưu phương thức. Nhìn một lát, hắn mang theo bốn cái điện thoại, cầm lên chìa khóa xe, ra phòng khách, đi vào trước đài. Các ngươi, triệu cửu châu mười cái cường tráng tráng hắn tiến nhập phòng khách, tựa hồ còn náo động lên một chút động tĩnh. Thu ngân tự nhiên biết, chỉ là không dám hỏi đến. Bao đêm suốt đêm, lục luyện tiêu đưa lên 100 khối. Thu ngân nhìn hắn một cái, y phục của ngươi thế nào? Coi là mưa không lớn, muốn chạy đối diện siêu thị mua chút đồ vật, kết quả cứ như vậy đêm nay mưa là thật lớn, phong cũng rất là ủnào náo động. hắc, thu ngân lúng ta lúng túng trả lời một câu, thu tiền. lục luyện tiêu ra người khiêu chiến có nét lên vương lực xe con, lái xe hướng Long Tuyền môn mà đi. triệu cửu châu chết rồi, Long Tuyền môn vẫn còn ở đó, nhẫn nhất thời gió em sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, có thể cây muốn lặng gió chẳng ngừng. triệu cửu châu không cho hắn gió em sóng lặng cơ hội, hắn không thể làm gì, chỉ có diệt đi Long Tuyền môn. mưa rất lớn, lục luyện tiêu không có giấy lái xe, khai không nhanh, còn tốt không có gặp được kiểm chứng tra diệu điều khiển cảnh sát giao thông.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 Ừm, tiểu thư, a toàn bốn người bọn họ tối nay sẽ đến, ngươi nhường bọn hắn trực tiếp tại phòng minh tượng cho ta, đừng đi quay dậy, ta còn có việc phải xử lý. Vâng, lão gia. Đơn giản giao lưu, cúp máy thông tin. Ngay sau đó, lục luyện tiêu tiến nhập phòng minh tượng, đóng cửa lại cửa sổ, chọn ba cây ngưng thần hương, lại đem đổ đầy cao nồng độ C2H5O2H5 cái bình mở ra, hai loại này hương vị xen lẫn trong cùng một chỗ. Sau đó, hắn rời khỏi phòng minh tượng, dựa vào vương lực nói chuyện với lô ngọc thư phong cách, dùng điện thoại di động của hắn cho lô ngọc thư phát một cái tin tức. Ha ha, lão lỗ, sư phó bảo ngươi đi có chuyện tốt, đừng hỏi nhiều, đừng suy nghĩ nhiều, kiên nhẫn chờ. rất nhanh, Lâu ngọc thư tin tức phát tới, lục ta đến đây, chuyện gì tốt? nói cho ta nghe một chút đi. nói không chừng, nói không chừng, ngươi kiên nhẫn chờ lấy. lục luyện tiêu phát xong tin tức, quay người, tại phòng minh tưởng sắt vách nhàn nhã phòng lặng lặng ngồi xuống, cả người hoàn toàn chìm vào hắc ám bên trong. không bao lâu, một trận ánh đèn chiếu tới, phía trước viện chủ lâu tọa chấn tông môn Lâu ngọc thư đi vào sân nhỏ, nhìn thấy dừng ở sân nhỏ xe, hắn có chút ngoài ý muốn, khó trách không thấy được sư phó xe, xem ra hắn ngồi đại sư minh xe trở về. lúc này lầu chính đại môn mở ra, bảo mẫu thân ảnh xuất hiện, lỗ tiên sinh lao ra nhường ngài tại phòng minh tưởng chờ một lát hắn một lát. Được rồi mà gì? Lỗ ngọc thư gật đầu. Bảo mẫu theo triệu cựu châu 12 năm, mấy người bọn hắn đồ đệ tự nhiên nhận biết tín nhiệm. Hắn theo phó tầng tiến nhập phòng minh tưởng. Phòng minh tưởng đốt hương, tựa hồ còn sen lẫn một chút mùi lạ, có chút buồn bực, để cho người ta không thoải mái. Lỗ ngọc thư vốn định mở cửa sổ hít thở, nhưng rất nhanh, con mắt bị một quyển bậy ở trước mắt hấp dẫn. Đây là. Lỗ ngọc thư mừng rỡ, long hình quyển. Hắn nhìn chung quanh một chút, sư phó không tại, bốn bề vắng lặng, và lại. Lực ca nói rất hay sự tình khó nói chính là chỉ sư phó muốn truyền ta long hình quyền. Vậy ta xem trước một chút cũng không có việc gì. Mang theo loại ý nghĩ này, Lỗ Ngọc Thư rất nhanh lật xem lên quyền phổ tới. Sau đó, không có sau đó. 5 phút sau, mang theo khẩu trang che đến chặt chẽ lục luyện tiêu tiến nhập phòng minh tưởng, đem phản phất người chết đồng dạng Lỗ Ngọc Thư kéo tới sắt vách nhàn nhã ở giữa. Hắn nhìn xem vị này luyện thể đại thành hảo thủ, lặp lại ở quán internet phòng khách lúc động tác. Nhắm ngay đầu của hắn, cầm kiếm, đâm xuống. suy, Muối kiếm xuyên qua. Lỗ Ngọc Thư thi thể co quắp một chút, lại không có nửa điểm động tĩnh sinh mệnh chính là yếu ớt như vậy, thế giới của võ giả chính là hung hiểm như thế. Từ đó, Long Tuyền Môn bốn đại viên viên tận đánh chết. Làm xong những thứ này, Lục luyện Tiêu lẳng lặng chờ đợi, thỉnh thoảng dùng vũ lực. lỗ Ngọc Thư điện thoại phát đầu tin tức. Mấy phút về sau, Long Tuyền Môn lại một vị võ giả đến, tiến nhập phòng minh tưởng. Không lâu, Lục luyện Tiêu bắt trước làm theo, lôi ra một người tới. Mười phút sau, người thứ hai. Đợi thêm mười phút, người thứ ba. Hắn mệt mệt lợi dụng tin tức chính lệnh, cùng nhân tính bên trong quen thuộc bộ phận, chỉ đơn giản như vậy đem Long Tuyền Môn từng cái võ giả dẫn vào cạm bẫy, từng cái giết chết. Từ lâu đến cuối. Không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Quá trình tựa hồ đơn giản làm cho người khó có thể tin. Suy. Lục Luyện Tiêu đem kiếm theo cái võ giả này đầu lâu bên trong rút ra. Từ đó, Long Tiền môn môn chủ Triệu Cửu, châu, bao quát 14 vị đi tên võ giả ở bên trong đều biến thành thi thể, tại yên tĩnh cùng trong vui sướng hướng đi tử vong. Long Tiền môn. Lục Luyện Tiêu run lên trên thân kiếm dính đầy máu tươi. Sau đó, ra phó tầng, gỡ xuống khẩu trang, ném vào trong mưa. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, hướng Long Tiền môn đi đến. Long tuyển môn dù là trong đêm, thường thường đều sẽ có vượt qua hai vị võ giả trực ban, lại thêm long tuyển môn bản thân phòng thủ học đồ, bình thường có 4 tới 5 người. Hôm nay tình huống đặc thụ, ở người tương đối nhiều. Hắn đi vào long tuyển môn mở ra đèn đại sảnh lúc, có thể nhìn thấy khu nghỉ ngơi ngồi 15 16 người. Hoặc đánh bài, hoặc chơi game, hoặc xem phim. Nhìn thấy Lục Lự Tiêu, những người này sưng sở, một cái tựa hồ cầm đầu nam tử đi ra, ngươi tìm ai? Ta là Nguyên Thiên Đạo Kiếm Tông đại diện tông chủ Lục Lự Tiêu, đêm nay, Lôi đỉnh không nớt, gió đột ngột mưa nặng hạt, chuyến tới để long truyền môn phục Thiên Đạo Kiếm Tông thủ dị môn. Lục luyện tiêu ánh mắt đảo qua mười mấy người, các người muốn thay Long tuyển môn mà chiến sao? Thiên đạo kiếm tông tông chủ báo thủ, võ giả chi tranh, Tông môn chi tranh, cái này nhưng là muốn chết người. Trong tràng mười mấy người lập tức đổi sắc mặt. Thiên đạo kiếm tông, Long tuyển môn, Thiên phong võ quán, tứ tượng môn mấy người võ đạo thế lực không thuộc về chân chính cổ võ tông cánh cửa. Mọi người tới đây tập võ, hoặc là vì cường thân kiện thể, hoặc là vì sau này làm việc, hoặc là vì toàn quân có thể có cái tốt điểm xuất phát. học đồ cùng võ quán ở giữa chỉ là tiền tài giao dịch quan hệ.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 Long truyền môn đệ tử tuyệt đối sẽ trước tiên rời khỏi Long truyền môn, phong ngự quấn vào võ đạo giới môn phái trong chiến đấu. Từ nay về sau, Khải Minh tinh thị đã không còn Long truyền môn. Xét đánh, Thiểm điện phá không, đem mưa rào xối xả bóng đêm hoàn toàn chiếu sáng. Đồng dạng chiếu rọi ra Long truyền môn trống rỗng đại sảnh, cùng tại trắng bệ dưới ánh đèn, ba bộ máu tươi chảy xuôi thi thể. Huyết tinh tràn ngập. Trong chàng phòng phát phim kinh dị địa trường, Lục luyện tiêu ngẩng đầu nhìn lại. Từng cái gian phòng nhao nhao tắt đèn. Trước đây không lâu còn có chút ồn ào Long truyền môn triệt để an tĩnh lại, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Dạng sáng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 ra sân nhỏ, xuất viện con về sau, hắn xuất ra điện thoại di động của mình gọi một cú điện thoại. Bởi vì thời gian rất muộn, điện thoại vang lên một hồi lâu mới được kết nối. Không đợi bên kia mở miệng, lục luyện tiêu dẫn đầu nói: Tạ quán chủ, thiên đạo kiếm tông một ngàn vạn bán cho ngươi có muốn hay không? Một ngàn vạn. Bên kia nguyên bản bị đánh thức có chút không vui, ngự khí lập tức bị kinh ngạc thay thế. Ta sẽ ở nửa giờ sau đến thiên phong võ quán, chúng ta nói chuyện. Được. đơn giản thông tin về sau, lục luyện tiêu cúp điện thoại, trở về người khiêu chiến quán net, đem nên mang đồ vật mang lên. ở quán internet cửa ra vào hắn đổi triệu cựu châu xe thướng thành thị một đầu khác thiên phong võ quán lái đi mưa dần dần nhỏ trong không khí tơi hồ tràn ngập một loại bùn đất tới mát lúc rạng sáng dòng xe cộ thưa thớt một đường thông suốt không đến nửa giờ lục luyện tiêu đã lái xe đến thiên phong võ quán bên ngoài cùng là cựu đại võ đạo thế lực một trong triệu cựu châu xe tới đến thiên phong võ quán rất nhanh đưa tới thiên phong võ quán phòng thủ đệ tử coi trọng là lục luyện tiêu đem lái xe đến sân nhỏ lúc thiên phong võ quán quán chủ tạ giật phong nhị đệ tử ngay ngắn tức cùng hai cái khác đệ tử xuống tới chỉ là là bọn hắn nhìn thấy xuống xe lục luyện tiêu lúc thần sắc có chút ngoài ý muốn lục trường ca tông chủ chi tử lục luyện tiêu là ta, lục luyện tiêu gật đầu, ta hẹn tạ quán chủ. ngay ngắn tức nhìn thoáng qua triệu cựu châu xe, cân nhắc đến thiên phong võ quán là địa bàn của bọn hắn, vẫn gật đầu, mang theo lục luyện tiêu đi vào thiên phong võ quán hội cao cấp khách phòng. hội cao cấp khách phòng bố trí rất có phong cách, bàn trà, chiếc ghế, thư họa, cổ phong cổ vận. trong phòng, chừng 50 tuổi, một thân đường trang, nhìn qua khí chất bất phàm tạ giật phong đang bình tĩnh thưởng thức trà. sư phó, lục luyện tiêu tới. tiếng đập cửa truyền đến, tiến vào. tạ giật phong nói, cửa bị đẩy ra, ngay ngắn tức đối lục luyện tiêu vẫy tay một dẫn.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 Tại Tạ Giật Phong trước mặt sau khi ngồi xuống, đem con cái túi cầm tới trước người. Hắn đầu tiên là móc ra một cái hộp, trong hộp là Thiên Đạo Kiếm Tông chứng nhận giấy chứng nhận cùng Thiên Đạo Kiếm Tông quyền tài sản giấy chứng nhận. Nhìn thấy cái này hai phần giấy chứng nhận, Tạ Giật Phong ngay ngắn tức trong lòng hai người cũng giật giật. Sinh ra một chút không nên có ý niệm. Thiên Đạo Kiếm Tông phiền toái lớn nhất là Long Tuần Môn. Lục luyện tiêu phảng phất không có cảm giác được trong chàng bầu không khí biến hóa rất nhỏ, tiếp tục theo trong bao vải móc ra một cái mua thức ăn dùng hồng sắt túi ni lông, mà bây giờ Long tiền Muôn không có. Ừm, thưởng thức trà Tạ Giật Phong ngẩng đầu. Long Tuần không có cái gì gọi là long tuyển môn không có một giây sau ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống lục luyện tiêu lấy ra cái tia túi ni lông bên trên bởi vì cái túi là hồng sắc trong lúc nhất thời hắn thế mà không thấy rõ ràng cái này trong túi giả vờ rõ ràng là một cái đầu lâu triệu cửu châu đầu đây là ta giật phong thân hình run lên lại không cách nào bảo trì cái này ung dung bình tĩnh khí chất tay run một cái nóng hổi nước trà cũng đổ ra ngoài ướp ngẹp quần vào mặt đất nhưng hắn run, run dậy. hiện trường một trận luống cuống tay chân ngay ngắn tức càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô sư phó là là triệu tiểu châu ta biết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 Đại Thương Quốc đối giai đoạn luyện thể võ giả chỉ là ý tứ ý sợ tèm nhớ một chút, thật đáng giận máu giai võ giả đều không ngoại lệ, đều phải tại võ đạo hiệp hội trên danh nghĩa. Bọn hắn cường đại, đã vượt ra khỏi tư pháp ngành có khả năng xử lý phạm chủ. Nhưng bây giờ như thế một cái khí huyết cảnh cao thủ đầu lâu liền bày ở trước mặt hắn. Một hồi lâu, Tạ Dật Phong mới nhìn hướng Lục luyện tiêu, ngươi nói Long tuyển môn không có, là có ý gì? Mặt chữ trên ý tứ, Lục luyện tiêu nói, ta giết Triệu Cửu Châu, giết Vương Lực, giết Lấu Ngọc Thừ, giết cao Nguyên, giết sạch Long tuyển môn 14 vị ghi tên võ giả. Giết, giết, giết, giết, giết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 ngài có thể đạt được thiên đạo kiếm tông, có thiên đạo kiếm tông cùng long tuyển môn ân đoán đại, thiên phong võ quán còn có thể tiếp thu long tuyển môn, đem long tuyển môn chiếm đoạt, nhất cử lương tiện. một ngăn đoạn mua thiên đạo kiếm tông, còn có thể chiếm đoạt long tuyển môn. không thể không nói, lục luyện tiêu miêu tả đi ra hình ảnh rất làm cho người khác tâm động. chỉ là, tạ giật phong có chút hít một hơi, không có long tuyển môn, thiên đạo kiếm tông nguy cơ giải quyết dễ dàng. ngươi cái nào còn dùng một ngàn vạn đem thiên đạo kiếm tông bán cho chúng ta thiên phong võ quán? thiên đạo kiếm tông đã mất đi phụ thân ta tỏa chấn, không có chút nào lửa uy hiếp, không có long tuyển môn, còn sẽ có tứ thượng môn, lưu văn môn, đủ loại. Lục luyện tiêu nói, Thiên đạo kiếm tông, ta thủ không được. Ồ, võ đạo giới không giống với người bình thường thế giới, hung hiểm tính, cạnh tranh tính phải lớn nhiều lắm. Động một tí quyết phân sinh tử. Đây cũng là vì cái gì người luyện võ không ít, có thể ghi tên võ giả lại không mấy cái nguyên nhân. Ngươi có thể giết triệu cựu châu, có thể giết dưới tay hắn bốn đại viên viên, có thể giết mười vị ghi tên võ giả, có thể diệt Long tuyên môn, sẽ thủ không được Thiên đạo kiếm tông. Dùng độc. Lục luyện tiêu nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Long môn hạ độc hại chết cha ta, ta dùng thủ đoạn giống nhau đối phó bọn hắn. Điểm này không đạt được. Kiểm tra thi thể một kiểm nghiệm liền biết dùng độc trung quy là không ra gì thủ đoạn, rút bỏ điểm này ta khó khăn lắm luyện thể tiểu thành vũ lực. Hiện nay thất đại võ đạo trong thế lực mạnh hơn ta một trăm cái cũng không chỉ. Lục luyện tiêu trong lòng cực kỳ rõ ràng chính mình là cái gì tiêu chuẩn, một cái võ đạo manh mới, trong lúc đó còn tốn hao không ít thời gian đi ca hát. Dù là cha hắn là thiên đạo kiếm tông tông chủ, dốc lòng dạy bảo, mới 18 tuổi cấp 3 không có tốt nghiệp hắn có thể mạnh tới đâu? Dùng độc, Tạ giật phong tuổi hồ thở dài một hơi, đồng thời cũng hơi xúc động, thật đúng là ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Ta cũng là không có biện pháp. Lục Luyện Tiêu mang theo tình mật, trên thực tế buổi sáng hôm nay ta đã xin gạch bỏ Thiên Đạo kiếm tông, từ nay về sau rời khỏi võ đạo giới là một người bình thường, có thể chúng giờ ngọ, đệ đệ ta liền bị Long Truyền môn người gọi lái xe đụng, nếu không phải hắn từ nhỏ luyện võ, phản ứng cấp tốc, đã chết, cho nên, vì mẹ ta, vì đệ đệ ta, ta chỉ có thể cầm tính mệnh đi cược, đi đọ sức một đường sinh cơ kia. Ta giật phong lặng lẽ nhìn ngay ngắn tức liếc mắt, ngay ngắn tức ở đầu. Chuyện này hắn biết? Hoa không kịp người nhà, Long Truyền môn sát thực quá mức, nhất là đối với người bình thường xuất thủ, hơn không có chút nào ranh giới cuối cùng.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 còn phải tạ bá bá ra mặt ngài bởi vì cha ta giao tình suất thủ hủy diệt long tiền môn che chở chúng ta cô nhi quả mẫu chuyến đi đã có thể lớn mạnh thiên phong võ quán uy danh lại có thể thêm vào trọng tình trọng nghĩa mỹ danh tạ giật phong nghe xong tâm động không có long tiền môn ta thu ngươi nhập thiên phong võ quán giúp cho che chở sát thực không sao có thể ngay sau đó hắn lời nói phong nhất chuyện chỉ là ngươi giết long tiền môn nhiều người như vậy mười mấy cái nhân mạng võ đạo hiệp hội phán quyết ủy ban bên kia chỉ sợ phiền phức không nhỏ ta tuân thủ luật pháp không có phiền phức gì từng ta gạch bỏ thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu có chút yêu thương nói cái gì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 ngang nhau trả thù bản thân tiểu thuộc về quy tắc bên trong, hắn vô tội, không qua. Tạ Dật Phong cuối cùng không có kháng cự được dụ hoặc. Long Tuyển môn, võ đạo hiệp hội ảnh hưởng bị Lục Luyện Tiêu hợp lý xuống đến thấp nhất. 1000 vạn mua xuống Thiên Đạo kiếm tông, còn có thể chiếm đoạt cùng cấp bậc Long tiền môn. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Bầu trời cho không lấy tất thụ tội lỗi. Vào lúc ban đêm, hắn liền đem bản thân mấy vị đắc lực đệ tử gọi tới, chia binh hai đường, dẫn người tràn vào Long Tuyển môn cùng người khiêu chiến quán nét. Trong lúc đó, vừa vặn cùng rửa sạch hiện trường võ đạo hiệp hội người đụng vào nhau. Ở trong đó sẽ dính đến cái gì xung đột, Lục Luyện Tiêu cũng không cảm kích. Hắn giờ phút này đã mang theo một đám vật phẩm đi lên đường về nhà. Tạ Dật Phong cũng không dùng 1000 vạn mua đi lục luyện tiêu trên tay Thiên Đạo kiếm tông quyền tài sản giấy chứng nhận. Lục luyện tiêu vi biểu rời khỏi võ đạo giới quyết tâm, bán Thiên Đạo kiếm tông bán 10 điểm rộng rãi, tựa hồ đưa tiền phải thủ tục. Có thể Tạ Dật Phong đã muốn duy trì làm hảo hữu Lục Trường Ca không tiếc đối cứng Long truyền môn cái này, một có tình có nghĩa chính diện người thiết, liền không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mượn che chở Lục luyện tiêu cớ chiếm đoạt Long môn không thể nghi ngờ. Có thể 1000 vạn cầm xuống Thiên Đạo kiếm tông liền cùng có tình có nghĩa chính diện người thiết lẫn nhau rời bỏ. Thiên Đạo kiếm tông cùng trọng nghĩa thanh danh, hắn lựa chọn cái sau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 nhìn xem ngũ bạch sắc sâu đỉnh lục luyện tiêu trên mặt không có chút rung động nào trận này ác ngộng giống như cũng không phải cái tác dụng gì cũng không có chiến tranh tàn khốc như luyện ngục ở trong mơ các loại thời ngang khắp đồng thảm trạng đã thấy nhiều hắn tối hôm qua giết mười mấy người cũng không có có phản ứng gì không có không đành lòng không chần chờ không có nuốt mửa lục luyện tiêu xoay người nhìn thoáng qua điện thoại di động ở đầu giường hòa bình lịch năm 2015 ngày 27 tháng 9 8 điểm 14 điểm thứ bảy ngủ quên mất rồi đêm qua tắm rửa xong cũng 2 giờ rưỡi hắn ngủ không đến 6 giờ còn muốn ngủ đáng tiếc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 âm vực, chuẩn âm, nhạc cảm, ngoại hình, nhan trị, khí chất. Tầm 10 năm, hắn đã sớm cầm thần bí tinh thể tác dụng hiểu rõ. Mỗi khi hắn tuyên bố ca khúc thu hoạch được nhân khí, tinh thể liền sẽ đem nhân khí chuyển hóa thành năng lực, tích lũy tới trình độ nhất định hắn có thể đem những năng lượng này dẫn vào lục duy thuộc tính bên trong, đối một loại trong đó tiến hành cường hóa. Liếc qua tới ngay, những hạn chế khác không có, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải hoàn toàn do bản thân sáng tạo ca khúc, hát lại, mua bài hát đều không được. Mười mấy năm qua, hắn trói thiên đạo kiếm tông, tại trên mạng phát hơn 300 cái video, hoàn thành hai lần năng lực tích lũy cũng cường hóa tại âm vực bên trên. đây chính là hắn có năm chắc thi vào nhất lưu âm nhạc đại học lo lắng. nếu như dùng hệ thống phân chia, ta cái này phải gọi mạnh nhất ngôi sao ca nhạc hệ thống. lục luyện tiêu nghĩ thầm, tiến hành rửa mặt. đến muộn, cũng không thể không đi trường học. thu thập một chút, thay đổi một thân mới đồng phục. lục luyện tiêu đi xuống lầu. ừm. một lát, hắn cảm giác được cái gì, đi vào ngoài viện. đang gặp mẫu thân trương lị mang theo một đoàn người từ bên ngoài đi tới. luyện tiêu, ngươi dậy rồi. vừa vạn, phương tiên sinh có chuyện tìm ngươi. trương lỵ nói một tiếng. lục luyện tiêu ánh mắt dừng lại ở một người cầm đầu trên thân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 Được, Lục Luyện Tiêu gật đầu. Long tuyển môn sự tình muốn chân chính hạ màn kết thúc, võ đạo hiệp hội chuyến này vẫn là phải đi. Lục Luyện Tiêu rất nhanh đưa Tiễn Phương chính khí. Ngay sau đó, hắn ra sân nhỏ. Trước cửa bãi đỗ xe ngừng lại một cố xe con, Lang Mã X7 đại hình SUV xe con, giá bán 128 vạn. Đây là Lục Trường ca xe. Một tháng trước, Lục Trường ca chết trên tay Triệu Cự Châu, luyện võ đám học đồ nhau nhau yêu cầu lùi khoản. Trưng Lệ đem trong nhà hơn 300 vạn tiền tiết kiệm điển vào về phía sau tài chính lỗ hổng vẫn có hơn 200 vạn, bất đắc dĩ, nàng đành phải bán ra sản lấy tiền. Chiếc xe này chính là bán thành tiền vật một trong. Dưới mắt Phương Chính Khí đem xe đưa tới, có thể thấy được dụng tâm. Lục Luyện Tiêu đứng trước xe nhìn một lát, quay người, đi một nhà ngân hàng. Nhà này ngân hàng chính là Triệu Cựu Châu viết tấm kia 1000 vạn chi phiếu ngân hàng. Triệu Cựu Châu viết xuống tấm chi phiếu này xác thực cất dùng 1000 vạn ép mua Thiên Đạo kiếm tông ý nghĩ, phía trên thu khoản người chính là Lục Luyện Tiêu. Có điểm này, thực hiện quá trình cũng không phức tạp. Nửa giờ sau, Lục Luyện Tiêu theo ngân hàng đi ra. Nhìn đồng hồ, hắn trực tiếp lên đường, hướng thị nhất chúng mà đi. Nhưng lại tại hắn đi vào thị nhất chúng lúc, một vị lão sư đi tới, Lục Luyện Tiêu đồng học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 trong điểm không ở chỗ mấy người, mà là ta Thiên đạo kiếm tông bị diệt môn. Lục Luyện Tiêu nhìn hắn một cái, hờ hững nói: Người, Linh Phong trong mắt lóe lên một tia lửa giận, trừ cái đó ra, còn có kiên kỵ. Người, vẫn là người này?" Lục Luyện Tiêu một bộ học sinh cách tân mặc, cùng một ngày trước tại võ đạo hiệp hội lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể dám can đảm tàn nhẫn ngay cả giết 18 người, bao quát khí huyết võ sư Triệu Cửu Châu, diệt đi toàn bộ Long Tuyển môn, ai dám lại đem hắn làm một cái bình thường học sinh đến đối đãi? Lục Luyện Tiêu. Lữ Khánh thân hình hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng nói: "Ngươi giết Triệu Cửu Châu cùng bọn họ hạ 14 vị võ giả, có thể nói là võ giả báo thủ, có thể bọn họ hạ còn có ba vị học đồ, ba người kia không thuộc về ghi tên võ giả, ba người bọn hắn là Long Tuyền môn học đồ, mà ta Thiên Đạo Kiếm Tông lại bị Long Tuyền môn diệt môn, lục luyện tiêu biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngươi, ngươi đây là trộm đổi khái niệm, mà lại, chúng ta bây giờ nói Long Tuyền môn diệt môn vấn đề, Lữ Khánh tức giận nói, ta làm hết thể cũng tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong Long Tuyền môn diệt ta Thiên Đạo Kiếm Tông, ta lấy Thiên Đạo Kiếm Tông chi danh diệt Long Tuyển môn, phù hợp tình lý, có thể Thiên Đạo Kiếm Tông là chính ngươi gạt bỏ, một bên Ninh Phong nhịn không được nói, a vậy ta thay cái thuyết pháp ta thiên đạo kiếm tông tại long truyền môn bức bách hạ diệt môn 16.164.4936 chương 7, lắng lại một bên giáo vụ chủ nhiệm nghe được lục luyện tiêu cùng Ninh phong lữ khánh giao lưu một trận trong lòng rùng sợ lúc đầu võ đạo hiệp hội trọng tài ủy ban bậc này bạo lực cơ cấu ủy viên đi vào thị nhất trung nói muốn gặp trường học của bọn họ một cái học sinh hắn tất nhiên là không chút do dự phối hợp dù sao một phương đến từ võ đạo hiệp hội một phương chỉ là bản thân trường học một cái học sinh mà thôi có thể giờ phút này nghe tới diệt bọn hắn khải minh tinh thị cửu đại võ đạo thế lực một trong lòng truyền môn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 Lục Luyện Tiêu có thể tránh đi rất nhiều ánh mắt dò dò xét, nhưng một chút tin tức linh thông hạ người, tất nhiên là trước tiên nhớ kỹ Lục Luyện Tiêu cái tên này. Nếu không phải là bởi vì hắn là thông qua hạ độc bực này, không nói võ đức thủ đoạn giết chết triệu tiểu châu, xâm hại chư vị khí huyết võ sư bản thân lợi ích, tin tức truyền bá nhận lấy áp chế, bằng không, Lục Luyện Tiêu danh hào đã sẽ ở Khải Minh Tinh Thị võ đạo vòng truyền mọi người đều biết. Theo võ đạo hiệp hội đi ra, tiến về bãi đỗ xe trên đường. Tạ Dật Phong cười hỏi một tiếng, tiếp xuống ngươi liền hảo hảo làm chuyện ngươi muốn làm, ngươi có tính toán gì? Nói xong, hắn nói bổ sung, đương nhiên, nếu như ngươi muốn luyện võ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 học phí càng cao, giống thiên phong võ quán, thiên đạo kiếm tông, học phí một năm cao đến mấy vạn, mười mấy vạn, không phải đối con đường này có ý tưởng, người bình thường căn bản học không dạy nổi, cái này sách quyền phổ luyện pháp, đấu pháp cũng có, thiên đạo kiếm tông tuy có kiếm pháp, nhưng không có quyền pháp, ngươi học thượng một bản lĩnh, không có lợi kiếm nơi tay tình huống dưới cùng người động thủ cuối cùng không đến mức quá an tiệt thổi, về phần ngũ hành thổ nạp pháp, cần dược vật hỗ trợ khả năng tu hành, nếu không sẽ chỉ luyện hỏng thân thể, nếu như ngươi muốn học, phải đi ta thiên phong võ quán ở lâu, tạ bà ba hảo ý ta xin tâm lĩnh, luyện võ về sau chỉ là ta làm yêu thích không có ý định lại tại thổ nã pháp luyện khí thuật trên lãng phí tài nguyên tiền tài khó mà làm được thiên đạo kiếm tông còn phải ngươi đến phát dương quang đại tạ giật phong nói lại lập tức giọng nói vừa chuyển bất quá ngươi bây giờ vừa mới kinh lịch một trận kỳ biến đối võ đạo giới có chỗ bài xích ta cũng có thể lý giải không bức người dù sao ngươi còn trẻ lúc nào nghị thông suốt lại tới tìm ta lục luyện tiêu ứng với âm thanh đến bãi đỗ xe hắn đưa mắt nhìn tạ giật phong rời đi đợi ngày khác rời đi lục luyện tiêu đi trước ý viện nhìn thoáng qua đệ đệ lục tiên cơ có mẫu thân trương tiếp khách cũng là không cần lo lắng sau đó hắn mới trở về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 bị triệu cửu châu tạ giật phong thu làm đệ tử coi là thân truyền thay bọn hắn làm việc đáng tiếc Cùng thiên phong võ quán long truyền môn khác biệt thiên đạo kiếm tông chỉ dạy thiên đạo kiếm thức không dạy tiên thiên luyện khí pháp từ đó làm cho môn hạ không có đệ tử thân truyền đây cũng là tại sao lục trường ca vừa chết thiên đạo kiếm tông liền bèo giạt mây trôi tiên thiên luyện khí thuật làm lục gia trưởng tử lục luyện tiêu tự nhiên học được môn này luyện khí pháp chỉ là cung đại bộ phận chỉ có thể hoàn thành rèn luyện ngũ tạng lục phủ nạp pháp khác biệt tiên luyện khí thuật tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất cường kiện thể phách giai đoạn thứ rèn luyện phụ tạng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 nhất định phải tăng thu giảm trí mới được." Lục Luyện Tiêu nói. "Chỉ là, hắn luyện võ một năm muốn gần trăm vạn, đệ đệ Lục tiền Cơ cũng nhanh đến chúc cơ luyện võ tuổi tác, cũng muốn tiền. Như vậy, cái gì biện pháp kiếm tiền có thể đã nhẹ nhõm, lại nhanh chóng đâu?" Đinh. Lúc này, Lục Luyện Tiêu điện thoại di động vang lên một chút. Hắn nhìn thoáng qua, đang gặp một cái tin tức. Ngài số đuôi 8879 phiếu tại không ngày 27 tháng 9 năm 18, 31 đi vào 10 triệu. Không không nguyên, giao dịch sau số dư còn lại là 10001073.58 nguyên. Đại thương ngân hàng. Chương 08, danh lợi nhìn thấy cái này tin tức, lục luyện tiêu trong lòng buông lỏng, long truyền môn tiền tới sủ, có này một ngàn vạn, rất nhiều chuyện đều có thể khai triển, mua chút đồ vật, luyện võ tài nguyên, lục luyện tiêu dừng lại một lát, hắn rất rõ ràng lúc xế chiều tạ giật phong cùng hắn đề cập ngũ hành thổ nạp pháp nguyên nhân, do sẽ ý, nếu như hắn thật lựa chọn trắng trận mua sắm luyện võ tài nguyên, lục luyện tiêu đem ý nghĩ ép xuống, nay một ngàn vạn nên dùng tại tương lai sao ca nhạc con đường quy hoạch bên trên, nếu như có thể trở thành ngôi sao ca nhạc, năm nhập ngàn vạn không phải làm động, hắn tầng cấp cũng đem trực tiếp nhảy ra khỏi Minh Tinh thị cái vòng này, lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát lấy điện thoại di động ra, đăng nhập bản thân thường dùng mấy cái phần mềm. Sa Trạm, Huyền Âm, Hỏa Diễm. Đây là hiện nay đại thương lớn nhất tam đại thiện cận nhiều lần, video bình đài. Lục Luyện Tiêu tại ba cái bình đài trên cũng có số tài khoản. Dựa vào đối lục trường ca tuyên truyền tiên đạo kiếm tông lý do thoái thác, hán tốn không ít tiền, mỗi cái bình đài cũng ban bố không giới 3 chữ số video, mỗi cái dưới số tài khoản cũng có 2 30 vạn fan hâm mộ. Video chỗ có được tổng điểm vượt lượng cũng là nhiều ít không đồng nhất. Dựa vào thời gian 4 năm cùng video số lượng đắp lên, ba bình đài tổng điểm vượt tại 200 triệu trở lên. Người này tức Hắn muốn biến hiện, hơn một năm không nói, mấy chục vạn vẫn là không thành vấn đề. Bất quá hắn muốn không phải biến hiện, mà là càng nhiều nhân khí. Cân nhắc đến chỉ có âm nhạc lấy được nhân khí khả năng chuyển hóa thành năng lực, mà hắn có khả năng hát bài hát cũng chỉ có thể hoàn toàn do bản thân sáng tạo. hết lần này tới lần khác một tháng qua, hắn bận rộn tại Thiên Đạo kiếm Tông công việc, không có thời gian sáng tác bài hát, bởi vậy, hát lại, hát lại bản thân bài hát, chọn chọn lựa lựa, Lục Luyện Tiêu rất mau đem ánh mắt dừng lại ở ba năm trước đây hắn ban bố một ca khúc bên trên. Hải Kiếu, bài hát này khách khí một điểm, rất bình thường, không khách khí một điểm. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua điểm khen số cao nhất bình luận, cái này hát cái quá gì? Bất quá bài hát là 3 năm trước đây phát, lúc kia hắn âm vực chưa đánh dấu 2 thuộc tính, hiện tại dựa vào âm vực cường hóa cùng những năm này hắn có ý thức huấn luyện, hắn âm vực đã có thể vượt năm cái tám độ, lại hát bài hát này, chí ít sẽ không lại bị chửi thảm như vậy. Còn muốn sửa lại, đã ta ưu thế lớn nhất là âm vực, vậy liền đổi thành thuần túy luyện âm ca khúc tốt, làm việc cũng tốt, ca hát cũng được, tối kỵ bình thường. Kiếm Đầu Thiên Phong khả năng làm cho người ghé mắt thu hoạch năng lực. Một buổi tối, Lục luyện tiêu cũng tại đối hải khiếu tiến hành cải biên. Ngày thứ hai chủ nhật. Lục luyện tiêu hiếm thấy có cái buổi chiều giả. Bất quá khi hắn theo nhất trung trở về lúc, thiên đạo kiếm tông lại có vẻ có chút náo nhiệt. Tiên viện thế mà đã nhiều hơn không ít người. Nhìn thấy lục luyện tiêu trở về, một cái nam tử tiến lên, cười chào hỏi, lục sư đệ. Lục luyện tiêu nhận ra người này, tạ giật phong tam đệ tử, đồng dạng là tạ giật phong một người cháu, tạ hiểu vân, tạ sư huynh, ngươi đây là. Lục tiểu đệ muốn xuất viện, sư phó biết ngươi đang đi học, không có cố xe, cho nên để cho ta cố ý đón lục tiểu đệ cùng lục phu nhân trở về. Tạ hiểu vân cười nói, mặt khác, triệu cửu châu trà trộn võ đạo giới những năm gần đây cũng có một chút hảo hữu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 Sưng Long Tuyền Môn đối Lục Luyện Tiêu Hạ sát thủ, làm Lục Trường Ca bạn thân hắn thực tế nhìn không được. Trưởng nghĩa xuất thủ, Thiên Đạo Kiếm Tông, Long Tuyền Môn đều là vật trong túi của hắn, có thể hắn mang theo đầy người sát khí, trong đó hơn bao quát khí huyết võ sư triệu cửu châu đầu người, trước tiên chấn trụ khí thế của hắn. Ngay sau đó lại đánh hắn cùng Lục Trường Ca 12 năm giao tình bài, cho phép lấy lợi lớn, danh khí nhường hắn làm ra có lợi nhất tại Thiên Đạo Kiếm Tông lựa chọn, có thể hai ngày tỉnh áo, hắn hiển nhiên trở lại mùi võ đạo giới sự tình xưa nay không là cái gì nhà tròi, liên quan đến mấy ngàn vạn lợi ích, vĩnh viễn không nên xem thường nhân tính tham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 Nhà chúng ta luyện khí thuật, thích hợp tu luyện tuổi tác chính là 12 đến 16 tuổi, ta nửa tháng nữa liền 13 tuổi, hoàn toàn có thể luyện nhà chúng ta luyện khí thuật." Lục Tiên cứ nói. Một bên Trương Lệ cũng nói theo, "Tạ quán trưởng mặc dù nguyện ý giúp đỡ các ngươi, thậm chí còn nhường đệ tử tự mình đến bảo hộ các ngươi an nguy, phòng ngừa lọt vào trả thủ, nhưng chính các ngươi cũng phải nỗ lực tự cường." Sắc mặt của nàng cực kỳ kiên định, trong nhà mặc dù không có tiền, nhưng có nhiều thứ cũng đều có thể bán thành tiền một chút, Lục gia là võ đạo chi gia, cho dù đập nổi bán sát, ta đều sẽ để các ngươi luyện võ luyện tiếp, cũng trong tương lai, để các ngươi tái hiện Thiên Đạo kiếm tông vinh quang." Lục Tiên Cơ càng là dùng sức nhẹ ở đầu, tay phải huy quyền. Ta nhất định cố gắng luyện võ, luyện tạng hóa huyết, trở thành giống Ba Bà, Tạ Bá Bá như thế khí huyết võ sư, Long Tuần Môn dám khi dễ chúng ta, tới một cái chúng ta giết một cái, đến hai cái chúng ta giết một đôi. Lục Luyện Tiêu nhìn xem đệ đệ cùng mẫu thần, hắn biết rõ, Tạ Hiểu Vân đến Thiên Đạo Kiếm Tông, nói là vì bảo hộ bọn hắn một nhà con, nhưng trên thực tế chính là vì Giám Thị. Giám Thị hắn, hắn lại thế nào đem bản thân hủy diệt Long Tuần Môn công lao hướng xuống độc phương diện đẩy có thể một cái có thể một đêm ngay cả giết 18 người bao quát triệu cửu châu dạng này khí huyết võ sư đồ đần mới có thể đối với hắn không có chút nào phòng bị hắn lại thế nào luôn miệng nói bản thân muốn làm cái học sinh khảo thi âm nhạc đại học tiến quân vòng âm nhạc cũng vô dụng hắn thành thành thật thật đọc sách đi học ca hát không luyện võ tại long tuyển môn sự tỉnh không có chuyện để bị mọi người quên lãng trước hắn mẫu thân trương lỵ đệ đệ lục tiên cơ cũng sẽ không có việc nhưng nếu như hắn mua thuốc luyện võ muốn trọng trấn tiên đạo kiếm tông tạ hiểu vân trong miệng là triệu cửu châu báo thủ hảo hữu tuyệt đối sẽ xuất hiện cho nên vậy liền hảo hảo luyện võ đi lục luyện tiêu mỉm cười sờ lên đệ, đệ đầu. Luyện võ tiền thuốc ngươi không cần lo lắng, ca sẽ thay ngươi kiếm lời. Luyện Tiêu, ngươi luyện võ cũng không thể thư giãn. Nếu như có thể trở thành khí huyết võ sư, chúng ta cũng không cần mọi chuyện phiền phức nhân gia tạ quách trưởng." Trương Lệ nói. "Ta minh bạch." Lục Luyện Tiêu nói, nhìn Lục Tiên Cơ liếc mắt, đã quyết định, liền hảo hảo luyện, chớ đến lúc đó ăn không nổi khổ bỏ dở dự chừng. "Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ kiên trì." Lục Tiên Cơ dứt khoát nói. Lục Luyện Tiêu gật đầu, cùng Trương Lệ vào phòng. Trở thành khí huyết võ sư, không có 10 năm 8 năm, nghĩ đều không cần suy nghĩ, 10 năm này 8 năm chúng ta cũng không thể ngọn núi đất không. Đệ đệ hiện tại đã dự định luyện võ, vậy trước tiên liền hắn, thời điểm đặt nền móng không thể nhất qua loa. Lục luyện tiêu đối trương lỵ nói, vậy ngươi yên tâm đi, đừng quên mấy năm gần đây ta theo trên tay các ngươi hãm hại không ít tiền, dùng cho phát triển mở rộng ta internet số tài khoản, các khoản đó kêu tích lũy một chút nhân khí, ta tiếp xuống sẽ dùng tâm phát triển một chút, tìm kiếm biến hiện con đường, chờ biến hiện hoàn thành, một năm một hai trăm vạn, đủ để hai chúng ta cùng một chỗ luyện võ, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Tốt, bất quá ngươi cũng có khác áp lực quá lớn, ta sẽ giúp lấy cùng một châu nghĩ biện pháp. Minh bạch. Lục luyện tiêu lên tiếng, về tới gian phòng của mình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 trên điện thoại di động bắn ra một cái đánh dấu, lục luyện tiêu nhìn đánh dấu liếc mắt, chọn đi vào, thâu nhập tam trọng có chút mật mã phức tạp, rốt cục tiến nhập một cái trang web, vong đứng lên cá nhân hắn tài khoản bên trong nhiều một cái tin tức, Ngài hạ đơn mua sắm bí tịch võ đạo hổ báo lôi âm thuật dĩ giao hàng, mời video kiểm chứng sau xác nhận thu hàng. chương 09 hải thiếu đêm trên màn hình lặng lặng phát hình một cái video, hổ báo lôi âm cân cốt tề minh video có hình mở, lại còn có dấu đặc thù hiệu, có thể bị chuyên môn phần mềm kiểm tra đến, đây là tân hỏa trên mạng mua bán bí tịch võ đạo. Bí tịch là thông qua video cùng ngôn ngữ giải thích phương thức gửi đi, tuy có hình mở, lại có thể tự mình bán trao tay, cho nên giá cả không cao. Nhưng dù cho như thế, mua cái này một quyển hồ báo lôi âm thuật hắn vẫn dùng 13 ba vạn. Tại Tân Hỏa trên treo trong bí tịch, cái giá tiền này không tính tối cao, nhưng tuyệt đại bộ phận đều cần ở trước mặt giao dịch. Lục luyện tiêu còn chứng kiến có thể gen luyện ngũ tạng lục phủ, có thể ngưng tụ tinh huyết, thậm chí luyện thành cương khí thổ nạp luyện khí pháp. Gen luyện ngũ tạng lục phủ pháp môn còn tốt một chút, giá bán trăm vạn đến mấy trăm vạn. Ngưng tụ tinh huyết pháp môn thì trực tiếp nhảy lên tới ngàn và cấp. Mà luyện thành cương khí, 100 triệu khởi bước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 Lục luyện tiêu tự báo cửa chính, đồng thời nói rõ một chút tình huống của mình. Một lát sau, trương nhất tinh người nói, tạ quán chủ mặt mũi ta đương nhiên muốn cho, ngươi theo lời ngươi nói, ngươi mấy năm này tại trên mạng cũng kinh doanh một chút nhân khí, như vậy đi, ta nhường công ty kim bài người đại diện dẫn ngươi, lại chuẩn bị cho ngươi một phần hợp đồng, tình huống cụ thể, hai người các ngươi nói. Tạ ơn trương tổng giám đốc, lục luyện tiêu nói. Một fan thông tin, chứng nhất tinh cút máy thông tin. Sau một tiếng, lục luyện tiêu điện thoại di động kêu lên, thiên tinh truyền thông một vị người đại diện điện thoại, một fan câu thông về sau, người đại diện phát tới một phần hợp đồng nhìn thấy phần này liền so tiêu chuẩn người mới cao một cấp hợp đồng, lục luyện tiêu ý thức được, tạ giật phong mặt mũi cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn, hắn trên internet tích lũy được fan hâm mộ cũng không thể cho hắn ngoài định mức tiêm điểm. tốt tại, hắn gọi cú điện thoại này mục đích đều chỉ là vì cho thấy bản thân có lòng tại âm nhạc giới phát triển thái độ thôi. ta suy tính một chút, lục luyện tiêu trở về một tiếng, cúp máy thông tin. thiền, ta không thể lấy ra mua tài nguyên tu luyện. lục luyện tiêu cực kỳ biết ranh giới cuối cùng là cái gì, lại nói, ta quả thật là muốn ra đạo thành là ca sĩ, tuyệt đối không có nửa điểm ngụy trang ý tứ. mang theo loại ý nghĩ này. Hắn leo lên bản thân đinh đinh số tài khoản, lật ra một cái tên thiên trạch số cư dãy số, giúp ta đưa vào hoạt động một cái video. Phiên phức cung cấp số theo yêu cầu, bình tài, thời gian, phạm vi, cùng có thể tiếp nhận báo giá. Lục luyện tiêu từng cái đáp lại, tại kê khai giá lúc mở đầu thâu nhập cái năm, ở phía sau tăng thêm 6 số không. Cái này báo giá phát ra ngoài về sau, bên kia dừng dừng, ngay sau đó, thái độ tựa hồ lập tức phát sinh ra biến hóa, muốn lục luyện tiêu số điện thoại. 5 phút không đến, điện thoại di động tiêu lên. Lục tiên sinh ngươi tốt, ta là thiên trạch số cư CEO Lý Trường Minh, ngài muốn đưa vào hoạt động ngài ca khúc mới thì sao? đúng, ta cần tại trước mắt mấy đại chủ chạy trên trên cũng nhìn thấy bài hát này nghị luận tin tức, ta không cân nhắc ích lợi, ta chỉ cần nhân khí, đương nhiên, ngươi sẽ nói được người yêu mến tự nhiên sẽ có ích lợi, nhưng nói đến đây, lục luyện tiêu ngữ khí một trận, ta không ngại, nhân khí là chính diện vẫn là mặt trái, ta minh bạch ý của ngài, cảm tạ ngài lựa chọn chúng ta thiên trạch số cư, lý trường minh cùng lục luyện tiêu hàn huyên mười mấy phút, cũng ước định đưa ra văn án cùng gặp mặt nói chuyện thời gian, Cúc điện thoại, ở vào thiên hải thị bên ngoài vòng một chỗ có chút cũ cũ thương vụ tầng trong văn phòng, không đến 30 lý trường minh nhanh chân đi ra văn phòng, bọn tiểu nhị đến đơn đặt hàng lớn. Lão đại, khó nói là vừa rồi cái kia tờ đơn đàm phán xong rồi sao? 500 vạn tờ danh sách. Trong văn phòng cũng là lần lượt từng cái một có chút gương mặt trẻ tuổi. Có thể hay không lấy xuống còn phải xem chúng ta phương án phải chăng có thể để cho đối phương hài lòng. Lý Trường Minh lập tức hạ lệnh, ngay lập tức đi giải thập vạn tinh niên cái này tài khoản định vị, bình đại phương diện, xa trạng, huyện âm, hỏa diễm không cần ta nhiều lời, cái khác mấy cái bình đại cũng lập tức liên hệ, con đường mở rộng, số theo phân tích, mặt khác. Đối phương ca khúc Hải thiếu hàng mẫu đã phát tới, tìm ra bên trong chủ đề cùng bảo điểm. Hành động. Tháng này ăn canh vẫn là ăn thịt, liền xem cái này một đơn. Thiên Trạch số cư đưa vào hoạt động công ty nghe vào không tệ, nhưng trên thực tế chỉ là một cái nhân viên không hơn trăm công ty nhỏ, năm doanh thu 100 triệu trên dưới, 500 vạn tờ danh sách. Sắp thực đủ để quyết định công ty một tháng công trạng. Ngay lập tức, từng cái thủ hạ chỉ có mấy người hạng mục tổng giám đốc gom lại trong phòng họp, ngay bài hát, nghị luận ầm ý. Bài hát này, ca sĩ hình tượng, 4 điểm. Nghệ thuật hát, 3 điểm. Ca từ, 2 phần. Biên ca khúc, hai phần. Chờ một chút, ta muốn hỏi một chút, là thang điểm làm sao? Không, 10 điểm chế. Ha, không phải thang điểm 100, còn có thể cứu. Bài hát này từ biển cả a, ngươi tất cả đều là thủy lãng nghiêm túc sao? Hắn bình thường cũng như thế sáng tác bài hát sao? Lại có mấy chục vạn fan hâm mộ, đám fan hâm mộ. Có phải hay không cũng ngủ. Lão đại, vị này Lục lão bản liền tiêu chuẩn này, yêu cầu trong vòng một tháng toàn bộ bình đài điểm kích vượt qua 100 triệu, nhiệm vụ cực kỳ gian khổ a. Từng cái tổng giám đốc, phó tổng giám đốc biểu thị áp lực rất lớn. Nếu không phải là bởi vì liền tiêu chuẩn này, ngươi cảm thấy Lục lão bản sẽ cam lòng 500 vạn đưa vào hoạt động vì a. Lý Trường Minh gõ cái bản. Trên thực tế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 Chỉ trẻ không tiến, nhưng thần bí tinh thể năng lực lại là đang không ngừng tăng trưởng. Rốt cuộc, tại Lục Luyện Tiêu cùng Lý Trường Minh ký hiệp ước sau ngày thứ 21, thần bí tinh thể năng lực tăng trưởng hoàn thành một lần tích lũy, nương tụ ra cái này 18 năm qua, đạo thứ ba bạch sắc tinh quang. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương người, chuẩn âm. Rất tốt. Lục Luyện Tiêu nhìn xem đạo này bạch sắc tinh quang, trong mắt mang theo vẻ vui sướng. Đồng thời cũng đúng thiên số cư đưa vào hoạt động công ty năng lực cảm thấy hài lòng. 21 ngày liền toàn bộ trạm điểm kích quá trăm triệu, so hợp đồng bên trong một tháng trước thời hạn cũ tiên. Xem ra ta bài hát này hát không tệ. Lục Luyện Tiêu trên mặt tiểu dung. Hắn là một cái rất có tự chủ người, cái này hơn 20 ngày bài hát mặc dù phát ra ngoài, nhưng trên thực tế cũng không có làm sao đi xem bình luận. Dù sao làm một học sinh lớp 12, việc học thật có chút trọng. Nhất là hắn còn muốn ca hát, luyện võ, thỉnh thoảng còn phải bất thời gian chỉ điểm đệ đệ Lục Tiên cơ tiên tiên luyện thể thuật. Trước mắt cái thứ nhất mục tiêu đạt thành, hắn rất nhanh đăng nhập bản thân số tài khoản, xem xét từ bản thân ca khúc mới tới. Mấy cái bình đài bên trong, huyên âm phát ra lượng tối cao đặt 3000 vạn. Sa chạm cùng hỏa diễm đồng dạng là 2000 vạn cấp. Lại thêm cái khác trang web bao trùm, 100 triệu, chỉ nhiều không biết. 2000 vạn, 3000 vạn phát ra lượng. Lục Luyện Tiêu thấy khẽ gật đầu. Phải biết, hắn lúc trước phát video có thể có trăm vạn điểm kích cũng không tệ rồi, đại bộ phận đều chỉ có mấy chục vạn. Ta quả nhiên có trở thành sao ca nhạc tiềm chất. Lục Luyện Tiêu điểm mở đánh giá. Đầu thứ nhất, thật xin lỗi, ta nước ra. Lục Luyện Tiêu xem hai mắt tỏa sáng. Đầu thứ hai, giống như trên, ta quan nổ tung. Đồng thời, ta lại cảm giác sâu sắc hoàn loạn. Ta có phải hay không theo không kịp trào lưu của thời đại, sắp bị thời đại từ bỏ. Hắn bài hát lại có nổ tung hiệu quả. Đầu thứ ba. Ta cả người cũng sợ tạ ta, ta, là ai, ta ở đâu, đây là cái gì. Lục luyện tiêu xem rất hài lòng. Chỉ là, theo hắn tiếp tục xem tiếp, biểu lộ liền có chút không đúng. Ta là ban đêm nghe được bài hát này, đối diện hàng xóm gõ cửa nói ta phát ra tạp âm nhiều dân. Cái thế giới này đến tột cùng thế nào? Ta chỉ muốn nghe một ca khúc ca. Không có chút nào phòng bị chạy xuống thuộc về kẻ yếu nước mắt xin tha thứ con người của ta nói chuyện so sánh trực tiếp bài hát này rung động có thể để cho ta run dậy nói không ra lời mãnh liệt giới thiệu sau khi nghe xong ngươi không đánh ta ta liền cùng ngươi tuyệt giao các ngươi cũng đừng nói khoa trương như vậy bài hát này có một bộ phận trên thực tế vẫn là thật không tệ chỉ là cần chúng ta dụng tâm đi lắng nghe mỗi đầu một cọng lông trong dấu ngoặc xóa bỏ đây không phải đáng sợ nhất đáng sợ là ta đi tới chỗ nào phảng phất đều có thể nghe được bài hát này tựa hồ hắn thật rất hỏa toàn dân nhiệt phụng có thể ta hoàn toàn không biết bài hát này em thai ở đâu ta có phải hay không cùng xã hội tách rời rồi ta ba vòng trước nghe được bài hát này quả thực là tra tấn hai tuần trước nghe được bài hát này đây cũng quá khó nghe một tuần trước nghe được cái này bài hát qua loa hôm nay ta mẹ nó thế mà cố ý tới nghe một lần cảm thấy trận kia quỷ khóc sói gào gầm rú vẫn rất mang cảm giác xin hỏi ta còn có thể cứu sao lục luyện tiêu nhìn một chút bình luận rất mau đem sự chú ý của mình tập trung đến giờ kích lượng bên trên một ngàn người bên trong có một ngàn cái hiểm lệ mỗi người đối mỹ định nghĩa cũng không giống nhau một ca khúc có thể được đến tất cả mọi người ưa thích bản thân liền là yêu cầu xa vời ta cũng không phải cái gì thiên vương ngày sau lục luyện tiêu nói đăng nhập bản thân số tài khoản, liên lạc lên Thiên Trạch số cư CEO Lý Trường Minh, ở đây sao? Lục lão bản có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Ta đối với các ngươi làm việc rất hài lòng, hoặc là, các người nhóm lại cố gắng một chút, sông một cái 200 triệu điểm kích lượng. Cái này? Lục lão bản, hiện nay bài hát này nên đào móc nhiệt độ đều đã khai của ra. 500 vạn. Lục luyện tiêu nói, ta lại đuổi theo ném 500 vạn. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Lý Trường Minh lập tức vỗ ngực cam đoan, ta làm việc, ngươi yên tâm. Ừm. Ta có thể hay không trở thành nhất lưu ca sĩ một lần là nổi tiếng liền xem các người. Ngày mai tới chúng ta bổ ký hợp đồng. Tốt. Cảm tạ lục lão bản đối với chúng ta thiên trạch số cư tín nhiệm cùng ủng hộ. Lục luyện tiêu dập máy thông tin. Sau đó, ánh mắt tập trung đến cái kia một đạo bạch sắc trên ánh sao. Ánh mắt của hắn từ lục duy thuộc tính trên đảo qua. Âm vực, chỉ thấp nhất âm cùng tối cao âm phạm vi. chuẩn âm, cũng có thể xưng là âm cảm giác, chỉ phát ra âm thanh cùng tiếp thu thanh âm tinh chuẩn tính. Vui cảm giác, đối âm nhạc cảm giác cùng khái niệm. Còn lại ngoại hình, nhan trị, khí chất, liệt qua thấy ngay. Lục luyện tiêu nhìn một lát, ánh mắt tại âm vực. Chuẩn âm trên dừng lại một lát, cuối cùng, dẫn dắt đạo kia bạch sắc tinh quang, đầu nhập vào chuẩn âm thuộc tính bên trong. Theo bạch sắc tinh quang hoàn thành đối chuẩn âm cường hóa, Lục Luyện Tiêu lập tức cảm giác đến chuẩn âm tăng lên mang tới biến hóa. Đây là, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được bốn phương tám hướng thanh âm chủng loại cùng lớn nhỏ, có thể chuẩn xác không sai phân biệt ra được âm thanh nguyên chuyển đến phương vị. Làm một lập trí tại tại âm nhạc một đạo bên trên có lập nên chuẩn nghệ thuật sinh, hắn rất nhanh ý thức được loại này đặc thủ tại âm nhạc giới xưng hô. Tuyệt đối âm cảm giác. Loại năng lực này, đại đa số đều là tiên tiên có, nhưng có chút hiếm thấy, nói ngàn rằm mới tìm được một cũng không đủ. Đó là cái người tính giác cùng vào đại não tính giác thần kinh đám trực tiếp liên hệ năng lực. Lục Luyện Tiêu tinh tế thích dưỡng một phen. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bàn dâng trà chén, con ngón búng ra. F641Hz. Ngay sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Đồng dạng là F491Hz. Hắn vỗ vỗ quần áo trên người. Một cái hàng e. Hắn cầm điện thoại di động lên, điểm phát sóng phóng phần mềm, tùy ý thả một ca khúc. F điệu trưởng. Hắn đổi lại một bài. Cái thứ nhất là a, thứ hai là d. Lại là, thang d. Không đúng, không dây cung d. Lục Luyện Tiêu lắng nghe một lát, sau đó bản thân bắt đầu dự nhẹ, từng cái hoàn toàn khác biệt âm điệu từ hắn trong miệng phát ra, Hoặc cao hòa thấp, thấp nhất F1 40 h tối cao G9, tháng 1 năm 2590Hz. Lục luyện tiêu thí nghiệm một lát, tiết nối ngừng lại. Loại này giọng thấp cùng cao âm, tại nam ca sĩ bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, nhưng đừng nói là đạt tới nhân loại cực hạn, liền một chút lợi hại nữ ca sĩ cũng không sánh nổi. Mà 20Hz trở xuống mới tính tiến nhập hạ âm đợt lĩnh vực, sóng siêu âm lĩnh vực càng là muốn đạt tới 20000Hz trở lên. Hắn vẫn trở có thể tinh chuẩn phóng xuất ra mấy vạn Hz âm tần sau cảm giác thể nội biến hóa hình thành quan sát bên trong thân thể hiệu quả lấy ra tăng tu luyện hiệu suất đâu thông qua sóng siêu âm thẩm cách tự thân xác định nội bộ trạng thái sự tình còn thiếu một chút bất quá tuyệt đối âm cảm giác đối ta tu luyện hổ báo lôi âm thuật hẳn là có không ít trợ giúp lục luyện tiêu cũng không đi phòng tu luyện ngay tại trong phòng của mình rèn luyện bắt đầu hổ báo lôi âm cân cốt tế minh bản thân liền là thông qua một chút tự thân chấn động mượn âm thoa nguyên lý lấy cường hóa cân cốt dựa vào tuyệt đối âm cảm giác hắn đối loại chấn động này đợt nắm chắc rõ ràng nhạy cảm rất nhiều vẹn vẹn tu hành ba giờ phiếu gần một tháng hổ báo lôi âm thuật lập tức nhập môn xong rồi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 Lục Trường Ca, Triệu Cửu Châu đều thuộc về giai đoạn này, cho nên không thể không theo việc chính, vẫn là phải hào hảo ca hát. Thiên Phong Võ Quán, Tạ Dật Phong tư nhân tư phòng. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt vị này, bọn họ bên dưới, có hy vọng nhất bước vào khí huyết vũ sư cảnh giới đại đệ tử, đồng dạng cũng là hắn nghĩa tử Tạ vòng, lắng nghe hắn báo cáo. Trải qua trang trí, Long truyền môn hiện tại đã hoàn toàn trở thành chúng ta Thiên Phong Võ Quán điểm quán, tất cả nguyên bản Long truyền môn nguyên tố bị đều xóa đi, Cũng vào khoảng 3 ngày sau vào ở một nhóm mới học đồ.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 Dưới mắt không đến 1 tháng thu hoạch được 1680 vạn doanh thu, vượt qua Thiên Phong Võ quán một cái 3 tháng thu nhập, tất nhiên là nhường hắn có chút mừng rỡ. Nếu như lúc này Thiên Phong Võ quán lựa chọn đưa ra thị trường, thì giá trị xông lên 1 tỷ dễ như trở bàn tay. Điểm quán bên kia liền từ người phụ trách tọa chấn, ngươi luyện thể viên mãn, tọa trấn điểm quán dư xài, bất quá tỏa trấn sau khi, cũng chú ý một chút, xem có cái gì hạt giống tốt có thể thu vào môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng, so với duy trì điểm quán kinh doanh, sớm ngày luyện tạng hoàn huyết bước vào vũ sư cảnh giới hơi trọng yếu hơn. Ta minh bạch, chúng ta người luyện võ, võ đạo chính là chúng ta các bạn ta sẽ không lẫn lộn đầu đôi." Tạ Vong gật đầu. Tạ giật Phong cùng hắn tiếp tục táng gấu, một lát, phản phất nghĩ tới điều gì, Thiên Đạo Kiếm Tông bên kia tình huống như thế nào? Cũng đang theo dõi phạm vi bên trong, Thiên Đạo Kiếm Tông mỗi một ngày mua bao nhiêu thứ, dữ liệu Tạ sư để nắm giữ rõ ràng." Tạ Vong nói. "Ta nghe nói, cái kia Lục Tiên Cơ bắt đầu luyện võ." "Vâng." Tạ Vong gật đầu, đồng thời làm một cái thủ thế, "Muốn hay không?" "Không." Tạ giật Phong đưa tay, Lục Tiên Cơ cuối cùng mới mười mấy tuổi, muốn tu có tạo thành, ít nói đến thời gian 3 năm, không đáng để lo, tùy tiện động thủ còn có thể dẫn tới lục luyện tiêu cho cùng rất dẩu mặc dù có phòng bị về sau chúng ta lật tay liền có thể đem hắn chấn sát nhưng đối với ta nhóm thiên phong võ quán đoạn thời gian này kinh doanh hình tượng cùng với bất lợi tạ vong nghe gật đầu cái tiêu lục luyện tiêu cũng là hiểu chuyện đoạn thời gian gần nhất cũng nhào vào đi học luyện giọng bên trên nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại mặt khác hắn theo long tuyển môn đạt được một ngàn vạn cũng toàn bộ căng tại tương lai sao ca nhạc con đường tạo thế bên trong ồ tạ vong dùng di động đem một cái phần mềm mở ra phía trên phát ra chính là lục luyện tiêu hải khiếu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 Nhường Lao Tam nhìn chằm chằm một điểm, có bất kỳ gì thường lập tức hướng ta báo cáo, tiểu tử này thế nhưng là một con rắn độc, không thể có nửa điểm chủ quan. Vâng. Chương 11, manh mối. 500 vạn đầu nhập nhường hải khiếu bài hát này mang tới chủ đề tiếp tục lên men. Nhất là tại trọng điểm tuyên truyền xa trạm, huyết âm, hỏa diễm tam đại trên bình đại, càng là nhấc lên một cỗ nhỏ dậy sóng. Người đều sẽ có đặc lập độc hành ý nghĩ. Vong đứng lên đối bài hát này nhất trí chửi bậy, nhưng lại có một ít người đi ngược lại con đường cũ, luôn mồm bài hát này ngay lâu cũng không như trong tưởng tượng khó nghe như vậy. Lại thêm Thiên Trạch Số Cư đưa vào hoạt động bắt lấy bài hát này bên trong cao âm đặc điểm, nhắc lên một trận hát lại chào lưu, trong đó, liền liền một vị mặc dù chỉ là nhị lưu, có thể tại trên internet rất có danh khí sao ca nhạc cũng thử nghiệm hát lại một chút. Lần này càng làm cho bài hát này nhiệt độ chân chính sao bắt đầu. Tại Thiên Trạch Số Cư thủy quân không ngừng mang tiết tấu bên dưới, ngươi một cái sao ca nhạc không thử nghiệm lấy hát ra bài hát này cao âm bộ phận, tựa hồ liền không hợp cách. Hết lần này tới lần khác bài hát này làm thơ biên ca khúc mặc dù rối tinh rối mù, có thể cao âm bộ phận là thật khó hát, đến mức Không ít sao ca nhạc tại bài hát này trước mặt thế mà thất bại trầm xa, lần này hơn đẩy cao bài hát này nhiệt độ. Đợi đến cái này đợt nhiệt độ rốt cục đi qua lúc, toàn bộ vong tổng điểm vượt đã phá 600 triệu, thiên trạch số cứ vượt mức hoàn thành lục luyện tiêu nhiệm vụ. Cứ việc lặp lại điểm kích cùng giả tạo điểm kích cũng sẽ không mang đến năng lực tăng trưởng, có thể cái này 600 triệu tổng điểm vô xuống tới, vẫn là lục luyện tiêu cung cấp 4 cái điểm sáng màu trắng, khấu trừ lúc trước dùng một cái còn lại 3 cái. Hiện tại các trạm fan hâm mộ số lượng cũng theo mấy chục vạn, tăng lên gấp đôi, trong đó số lượng nhiều nhất xa trạm, huy âm càng là xông lên trăm vạn hàng ngũ. Mới tăng 3 cái điểm sáng. Lục luyện tiêu tại âm vực trên cường hóa một điểm. Về phần còn lại hai cái điểm sáng, hắn cường hóa tại chuẩn âm bên trên, liên tục ba lần chuẩn âm cường hóa, dùng hắn đôi thanh âm cảm giác, khống chế, trên phạm vi lớn tăng trưởng, ẩn ẩn có cự ly ngắn thuốc âm thành dây hiệu quả. Thậm chí hắn mượn âm vực tăng lên, gen sắt khi còn nóng, tái phát bày một cái mới video, tiếp tục tú cao âm. Đáng tiếc, cái video này chưa kịp lửa cháy đến, trên internet tất cả ánh mắt rất nhanh bị đông nhị châu tin tức hấp dẫn. Thanh châu, bạch diệu châu lại náo đi lên. Lục luyện tiêu nhìn xem rộn rộn ràng ràng rất nhiều tin tức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 Bạch Điểu Châu tại Đại Thương Vương Quốc có được đủ loại chính sách nghiêng, chính là Đại Thương 19 châu giàu có nhất hai cái châu. Mười năm một đại náo đã đến giờ, lần này có chút nhức đầu, đoán chừng tiếp xuống mấy tháng internet đầu đề đều muốn bị tinh châu, Bạch Điểu Châu liên quan tin tức chiếm lĩnh. Lục Luyện Tiêu nhìn xem lắc đầu. Đại Thương Vương Quốc kiến quốc đến nay 300 năm, cứ việc năm gần đây theo cùng quốc tế nối tiếp tư tưởng có chỗ mở ra, có thể một ít địa phương vẫn truyền thống thủ cựu. Mới lý niệm cùng cũ lý niệm va chạm mang tới tự nhiên là mới cũ thế lực tẩy bài, nghe nói một chút tự do đảng phái cảm giác sâu sắc vương thất công kến, mượn vương thất quyền lợi ngay tại chỗ hình thành lũ đoạn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 mới có thể dựa vào lấy cương kình bộ phát, đứt đoạn kim thiết, xem đao kiếm tại không có gì. Đương nhiên, quân bộ, tư pháp ngành võ giả luyện thường, ưu thế lớn hơn. Ầm ầm. Hưng hực hỏa diễm sen lẫn kinh khủng nhiệt độ cao phóng lên tận trời, kèm theo còn có bị xé nước vách tường, xi măng, cao úc. Thiên khung phía trên là gào thét mà qua chiến lược máy bay ném bom. Lục luyện Tiêu Phảng phất một cái người đứng xem nhìn xem. Không, hắn chính là một cái người đứng xem. ngoại trừ xem, hắn cái gì đều không làm được. Chỉ là nhìn, trên thực tế cũng không có cái gì dễ nhìn. Dù sao, 3 năm Cái này ác ngộng có cái gì quá trình hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nhớ kỹ. Đại lượng nham thạch, mạnh vụn, như đập xuống mà xuống, hết lần này tới lần khác hoàn mỹ tránh đi sụp đổ cao ốc hạ không núp hắn. đừng dùng loại này ánh mắt cừu hận nhìn ta. Buổi mù bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Hắn tới hắn tới. Lục Luyện Tiêu trấn phấn một chút tinh thần. mộng cảnh sắp kết thúc. Đau sót cùng hy sinh không thể tránh né, không phải là vì gia tâm, là hòa bình. Lục Luyện Tiêu lặng lặng nhìn. Nếu như hắn có thể nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ nói lên một câu, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Đường kính không đến ba vạn cây số, nhân khẩu bất quá 309 nước lam tinh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 Lục Luyện Tiêu lên tiếng. Lúc này, Trương Lệ tựa hồ thấy được Lục Luyện Tiêu lục soát đồ vật, lập tức hơi sững sở. Cố Trường Thiên. Chương 12, thu nhập 1 tháng 43 vạn. Ừm. Lục Luyện Tiêu trước tiên đã nhận ra Trương lỵ dị thường, liền hội hỏi, Mụ, "Ngươi biết người này? Ta không biết ngươi nói có đúng không là cùng một cái?" "Cha, cũng chính là gia gia ngươi, có cái nghĩa đệ liền gọi Cố Trường Thiên, lúc kia ta mới vừa cùng cha ngươi kết hôn không lâu, ngươi còn không có xuất sinh đâu." Trương Lệ nói, có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, "Từ khi nhà chúng ta đem đến Khải Minh tinh thị, chúng ta liền cùng ngươi vị này Cố gia gia đã mất đi liên hệ." Mặt khác, ta còn không biết các ngươi nói có đúng không là cùng một người." Gia Gia nghĩa lệ. Lục Luyện Tiêu hồi tưởng một chút, trong động cảnh Cố Trường Thiên nhiều nhất liền 30 trên giới, mà Gia Gia cái kia một đời người hiện tại ít nói cũng 50 đi lên, hiển nhiên không phải cùng một người. "Tốt, đi ăn điểm tâm đi." Trương Lị nói một tiếng, mang theo Lục Luyện Tiêu đi lầu một. Đợi đến ăn sáng xong, Lục Luyện Tiêu đeo túi đeo lưng dự định đi học, ngoại viện lại chuyển đến một trận tiếng ồn nào. Theo Lục Luyện Tiêu, Trương Lệ hai người đi ra ngoài, đang gặp Tạ Hiểu Vân mang theo đệ tử cùng hai người giàn cơ. Nhìn thấy Trương cùng Lục Luyện Tiêu đi ra, một người cầm đầu vội vàng hô lên: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 Lục luyện tiêu lắc đầu, đi kim kiếm môn đi. Kim kiếm môn kiếm thuật cũng không so thiên đạo kiếm tông kém bao nhiêu, bọn hắn còn có phong phú hơn dạy học kinh nghiệm. mắt thấy nghiêm thuận, nghiêm thông giữ vững được một lát, nhưng gặp lục luyện tiêu thật không muốn lại để cho bọn hắn quay về thiên đạo kiếm tông, đành phải tịch mịch rời đi. xem ra thiên đạo kiếm tông kiếm thuật coi là thật không tầm thường a. Tạ Hiểu Vận nói một câu. Tạ sư Minh nói đùa, thiên đạo kiếm tông kiếm thuật có lẽ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính là thượng thượng kiếm thuật, có thể tu hành không dễ, luyện như thế một môn kiếm thuật còn không bằng một môn phổ thông kiếm thuật tới thoải mái. Lục luyện tiêu nói, Tạ Hiểu Vận cũng chỉ là nói một câu mà thôi.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 Phổ thông kiếm thuật người tu hành dù là đụng tới diễn sinh ra sát chiêu thượng thừa kiếm thuật người tu luyện cũng cùng điên sống, cùng cảnh giới hầu như không tồn tại đối kháng khả năng. Đây cũng là tại sao một cái thực lực võ giả mạnh yếu ngoại trừ tu vi bên ngoài còn phải tăng thêm võ kỹ, bí pháp nhân tố. Thiên đạo kiếm tông Thiên đạo kiếm thức bên trong có sát chiêu thiên địa vô cực, Lục Trường Ca từng bằng một chiêu này liên tiếp bại bốn đại vũ sư. Đây cũng là tại sao Thiên đạo kiếm tông chỉ dạy kiếm thuật vẫn sinh ý thịnh vượng. Đáng tiếc Lục luyện tiêu dù là có Lục Trường Ca tay đem tay dạy bảo, cho đến bây giờ kiếm pháp cũng mới nhập môn giai đoạn, cách tiểu thành cũng kém không ít hỏa hầu. Cái khác học trộm Thiên đạo kiếm thức cũng không nghe ai nói luyện thành quả. hai người trao đổi một lát, lục luyện tiêu rời đi sân nhỏ. hắn còn muốn đi học. trên đường, lục luyện tiêu có chút suy ngẫm. tạ hiểu vân ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. võ giả mạnh yếu, không đơn giản xem tu vi, võ kỹ, bí thuật, ý chí trọng yếu giống vậy. thậm chí còn bao quát ngoại lực. giống long tuyển môn triệu cửu châu cùng bọn họ hạ bốn đại viên viên liều mạng tranh đấu, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể đem hắn đánh chết, nhưng cuối cùng bọn hắn năm cái lại đều chết tại hắn một người trên tay. đây chính là ngoại vật chi lợi. xem ra ta thông qua giáo vụ chủ nhiệm phát bài.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 Một phe là thông qua quyền cước phóng thích chấn kình. Lục luyện tiêu liếc nhìn hai sách điện tịch giới thiệu chấn kình, chỉ là một loại máy móc đợt phương thức vận dụng. Thông qua chấn kình loại này ẩn chứa công suất lớn tần suất thấp dẫn đầu máy móc đợt quá nhiều, xáo trộn nhân thể tần suất vận chuyển, từ đó tạo thành ngoài dữ liệu sát thương. Thanh âm bản chất trên thực tế cũng là một loại máy móc đợt. Dây thanh chính là loại này máy móc đợt phóng thích nguyên. Chỉ là dây thanh có khả năng thả ra máy móc đợt tần suất có lẽ không kém, nhưng công suất rất thấp, trực tiếp lực sát thương khá thấp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lục luyện tiêu suy luận dựa vào chuẩn âm ưu thế hắn tu luyện lên ly tử ba động kiếm cùng song trọng chấn kình hiệu xuất tuyệt đối so thiên đạo kiếm thức càng nhanh ly tử ba động kiếm cùng song trọng chấn kình đều thuộc về thượng thừa pháp môn bất quá võ kỹ không thuộc về công pháp giá cả hơi thấp lại thêm trên mạng đồ vật phục chế gián một chút liền có thể hoàn thành bán ra hai sách 34 tư vạn cái số này nhường lục luyện tiêu dừng một chút dùng tiền quá nhanh vì soát thủ tính hắn một ngàn vạn dùng hết rồi đem xe bán chờ một chút ta giống như cũng không phải là hoàn toàn không có tiền lục luyện tiêu trèo lên chính trên sa chạm tập vạn tinh niên số tài khoản Cái kia bài hải khiếu video điểm kích lượng đã đạt 8000 vạn. Trang web này có tinh tuyển kế hoạch, mỗi 1000 cái điểm kích đại khái có thể thu hoạch được 1 đến 3 nguyên lực lợi, 8000 vạn điểm kích. Lục Luyện Tiêu nhìn lướt qua bản thân hậu trường. Cuối cùng nick lợi phá 20 vạn. Không chỉ sa trạm, một chút cái khác bình đài, như điểm nóng đầu đề, ông thép vong các loại, điểm kích đồng dạng không ít, lẻ loi cuối cùng cuối cùng cộng lại. Tại cái này trong vòng hơn 1 tháng, hắn thế mà đã kiếm được 43 vạn. Thu nhập 1 tháng 43 vạn. Cái này lợi. Tại cả nước đã coi như là cao thu nhập đám người, nếu như lại vượt lên gấp đôi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 Hắn biết, bọn hắn một nhà ba miệng tác dụng chính là tạ giật phong dùng cho mời mua thanh danh biểu tượng. Bất quá bản thân cái này chính là tính toán của hắn, hắn cũng sẽ làm tốt cái này biểu tượng nên có bản chức làm việc. Đến rồi đến rồi, tứ tượng môn, kim kiếm môn, bạch điểu võ quán gia chủ đều tới. Võ đạo hiệp hội thường bạch sơn phó hội trưởng thế mà tự mình đến cho tạ quán chủ chúc thọ. Phán quyết ủy ban ủy viên tới năm cái. Không chỉ võ đạo giới, trong thành phố bí thư trưởng tới, kỳ sơn tập đoàn chủ tịch tới, ngay cả chúng ta đông châu đỉnh tiêm sĩ nghiệp vân thăng tập đoàn cũng tới một vị phó tổng giám đốc, võ đạo giới, giới chính trị, giới kinh doanh, người cơ hồ đủ. Đây cũng không phải là cái gì lại thọ, tạ quán chủ thể diện thật lớn. Tạ quán chủ trọng tình trong nghĩa, ai không muốn cùng loại người này kết giao. Trong đám người cảm khái không thôi, phi thường náo nhiệt. Chương 13, ân uy tình thi. Thiên Phong Võ quán luận đến thị giá trị có lẽ chỉ có mười mấy ức, có thể võ quán bên trong người, tất có ghi tên võ giả. Kia là kẻ liều mạng. Cứ việc võ giả như đối với người bình thường xuất thủ át phải dẫn tới phán quyết ủy viên sẽ ra tay, có thể võ giả giết người biết bao tùy tiện. Người đều chết rồi, phán quyết ủy ban tương lai có thể đem bọn hắn truy nã, lại có gì ý nghĩa. Hùng chi rất nhiều thành thị phán quyết ủy ban cùng nơi đó võ đạo thế lực cùng một giu bao che lẫn nhau loại này thế lực quy mô không lớn có thể cho dù những cái kia thị giá trị trục tỷ tập đoàn xí nghiệp cũng không dám trêu chọc ngược lại đến nghĩ cách cùng bậc này thế lực duy trì tốt quan hệ lấy tại đối mặt cái khác võ quán lúc có thể mượn bọn hắn chi thế giải quyết phiền phức thiên đạo kiếm tông lục trưởng ca tại lúc liền cùng ba nhà công ty ký tên liên quan thỏa thuận là bọn hắn gặp phải đến từ võ đạo giới phương diện uy hiếp lúc thiên đạo kiếm tông phụ trách ra mặt giải quyết những vấn đề này tại một chút gặp nguy hiểm trường hợp thiên đạo kiếm tông cũng cần có thủ lao phái người bảo hộ công ty nhân viên an uy ba nhà công ty ký tên kim ngạch hàng năm đạt tám vạn giống thiên phong võ quán có hợp tác công ty vượt qua 10 nhà thỏa thuận ký tên kim Ngạch sẽ chỉ cao hơn lục luyện tiêu nhìn thoáng qua chủ bàn nơi đó không chỉ ngồi khải minh tinh thị ba cái đại tập đoàn đại biểu còn có khải minh tinh thị nhà giàu nhất trương siêu còn lại mấy cái năm vị phán quyết ủy ban ủy viên võ đạo hiệp hội phó hội trưởng thường bạch sơn thị bí thư trưởng từng cái trọng lượng cấp nhân vật đem một trương thập nhị người cái bàn gom góp đến tràn đấy công thành danh thoại cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi một bên trương lĩ thấy cảnh này thần sắc có chút hâm mộ chúng ta thiên đạo kiếm tông thành lập 19 năm qua cũng không có như thế phong quan qua mu ta sẽ hảo hảo luyện bó Nhường Thiên Đạo Kiếm Tông trở nên so tạ bá bá thiên phong vo quán càng nổi tiếng, hơn phong quang. Lục Tiên Cơ ở bên nắm tay nói: "Ừm, mụ tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi cùng ca của ngươi." Trưng Lệ trùng điệp gật đầu. Lục Luyện Tiêu không nói gì, nhưng lại có thể hiểu được ý nghĩ này. Làm cha mẹ, ai không hy vọng con cái của mình có thể có thành tựu? Tiễn hội cử hành, trong chàng tất cả mọi người nâng ly cạn chén, bầu không khí nhiệt liệt. Đợi đến yến hội tiến nhập hồi cuối, một cái tuổi tác cùng hắn tương đương thiếu niên bưng chén rượu, giống như là đại nhân, đi vào Lục Luyện Tiêu trước người, cười nói: "Ngươi là Lục Luyện Tiêu, ta gọi Quý Minh, phiêu tuyết quá người." Ngươi tốt." Lục Luyện Tiêu đứng lên cùng hắn đụng đụng chén. Phiêu Tuyết quán, Khải Minh tinh thị cựu đại võ đạo thế lực một trong. Bất quá quán chủ năm nay 69, tuổi tác đã cao, môn hạ đệ tử liền cái luyện thể viên mãn cũng không có, không người kế tục, tại chín đại thế lực bên trong thuộc về nhỏ trong suốt. Ta trước đây không lâu mới từ thường ca trong miệng biết được sự tích của ngươi, đối ngươi dũng khí có chút bội phục, bên kia có cái tiểu hội, đi qua học gặp." Lục Luyện Tiêu hướng của kiến hội một bên hưu nhàn khu nhìn thoáng qua. Tam nam hai nữ tụ cùng một chỗ. Trong năm người, cầm đầu một người mặc trang phục bình thường, mang theo quý đồng hồ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 cái kia thế nhưng là trung tâm thành phố, muốn quật xuống một cái đủ để mở võ quán sân bãi, chi phí thế nhưng là không thấp. Thường tự tại nói, lục luyện tiêu rất nhanh suy nghĩ minh bạch thường tự tại có ý riêng. Thành Đông, Thiên Đạo Kiếm Tông ngay tại Thành Đông. Đồng thời, Thiên Đạo Kiếm Tông thành lập lúc, Lục Trường Ca từng một kiếm liên tiếp bại bốn đại vũ sư, dùng Thành Đông ngoại trừ dám đánh dám liều Long Tuyền môn bên ngoài, lại không có cái khác võ đạo thế lực. Dưới mắt Long Tuyền môn cùng Thiên Đạo Kiếm Tông liều đến lưỡng bại câu thương, Thiên Phong võ quán lại vội vàng thu dọn Long Tuyền môn lưu lại tới sáng nghiệp, Thành Đông cơ hồ trở thành võ đạo thế lực khu vực chân không. Lục luyện tiêu ánh mắt lập tức hướng chủ bàn phương hướng nhìn một cái. Tạ Dật Phong đã rời đi, đồng dạng rời đi, còn có kim kiếm môn môn chủ Thiết Đại Lực. Ta còn nghe nói, Trương Dược Long đoạn thời gian trước ra ngoài, làm quen một nữ tử, hai người tình đầu ý hợp tựa hồ cũng muốn kết hôn. Nữ tử kia cha giống như gọi Lỗ Thập yêu thư, ai, đáng tiếc ta không có hỏi thăm rõ ràng, không phải vậy liền có thể lấy được một chút trương võ sư bác quái. Thường tự tại cười tự lo nói. Quý Minh tức thời theo một câu, Thường Ca nhị thúc thế nhưng là thiên dược thông tin tại chúng ta Đông Châu Khải Minh tinh phân khu tổng đại lý thường điểm ấy tin tức lại không biết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 Lục luyện tiêu nghe vẫn là quét dọn hắn hảo hữu. Bất quá ta cảm thấy, lục luyện tiêu ngươi thật muốn đi ca hát, thực tế quá may một nhân tài. Ngươi nhà liền thích hợp võ đạo võng, bằng chiến tích của ngươi lại thêm từng có thiên đạo kiếm tông đại diện tông chủ cái này một tư lịch, nếu có người giới thiệu trở thành phán quyết ủy ban tài quyết giả không khó. Nếu ngươi tương lai có thể có lục trưởng ca tông chủ thực lực, tranh cử phán quyết trưởng cũng không phải là không có hy vọng. Thường tự tại cười ha hà nói, tại quyết giả, phán quyết trưởng ba chữ này, Dương quý minh cùng khác mấy người nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt hơi khác thường. Võ đạo trong hiệp hội.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 uống rượu. Tương tự tại cười ha hả dẫn linh tiểu tụ trong hội bầu không khí. Lần gặp gỡ ngắn ngủi này liền kéo dài tầm 10 phút. Song Vương nói chuyện phía một phen, tăng thêm hảo hữu, liền theo yến hội tán đi riêng phần mình rời đi. Rời đi trên đường, Lục Luyện Tiêu đã hiểu thường từ cùng bản thân giao lưu ở mục đích. Nghĩ thu hắn làm tiểu đệ. Đại Thương quốc thuộc về trung ương tập quyền chế quốc gia. Quốc Vương đã là quốc gia tối cao chính trị lãnh tụ, lại là quốc gia tối cao quân sự lãnh tụ. Bất quá trước đây thật lâu, Đại Thương quốc có một đoạn trọng văn khinh võ giai đoạn, thậm chí nói ra hiệp dùng võ phạm cấm câu hiệu, ép võ giả. Tháng đến trăm năm trước, xung quanh quốc gia dựa vào võ giả cùng khoa học kỹ thuật cả hai phối hợp, dùng đại thương quốc tốn hao trọng kim chế tạo bắc cực tinh hạm đội chưa kịp phát ra một pháo, đối địch nước chui vào võ giả đã xem tất cả hạm trưởng, phó hạm trưởng, pháo máy trưởng chém đầu, toàn hạm bị bắt. ngay tiếp theo đại thương cũng không thể không ký tên đục nước mất chủ quyền thỏa thuận về sau, đại thương quốc mới rút kinh nghiệm sưng máu, nối tiếp thế giới võ đạo thể hệ, ở trong nước khởi đầu võ đạo hiệp hội, từ đó giới kinh doanh, giới chính trị, võ đạo giới tạo thế chân vả, trong đó võ đạo giới phân lượng hơn tại giới kinh doanh phía trên, gần với chấp trưởng quân sự chính trị giới chính trị.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 tiếp nối là, trận này đánh cờ, từ đầu đến cuối, hắn kéo dài hơi tàn thiên đạo kiếm tông, đều chỉ là một cái quân cờ, kỳ thủ nhóm căn bản không cần cân nhắc ý kiến của hắn. lục luyện tiêu hồi tưởng một chút thường tự tại cái kia phiên đơn giản giao lưu. ân uy tịnh thi chương 14, hỗ trợ người liên minh thiên phong võ quán. tạ giật phong tư nhân trong phòng trà, hắn chậm rãi thổi thổi trên chén trà nhược khí, thoáng nhấp một miếng. sau đó nhìn về phía ngồi ở trước mặt mình nam tử, thiết môn chủ, ngươi để cho ta rất khó làm a. toàn bộ khải minh tinh thị họ thiết còn có thể nhường tạ giật phong lấy môn chủ tương xứng, tự nhiên chỉ có chín đại thế lực đứng đầu một môn hai võ sư kim kiếm môn môn chủ thiết đại lực. Thế đại lực danh tự thường thường không có gì lạ, đồng thời nhìn qua có chút cường tráng, nhưng lại cũng không lỗ mãng. Tương phản, hắn là cựu đại võ đạo trong thế lực một cái duy nhất có được khoa chính quy chứng nhận tốt nghiệp người. Cứ việc đọc chính là trưởng thành đại học, nhưng lại đủ để chứng minh hắn chưa từng có bông tha đối học tập khao khát, không có bông lòng rất nhanh tức thời đối tri thức hấp thu. Ta biết, ta quán chủ có chút đau đầu, dù sao trong khoảng thời gian này, có tình có nghĩa cái danh này nhường thiên phong võ quán nếm đến không ít tích lợi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 lúc này thiết đại lực lên tiếng lần nữa, huynh chi, dược long tiểu tử kia cùng lỗ ra cô nương tình đầu ý hợp, như keo như sơn cực kỳ. hết lần này tới lần khác cô nương kia nói, chỉ có dược long thay nàng báo thù giết cha mới bằng lòng gả cho hắn, hắn cũng rất khó khăn a. đại trưởng phu gì hoạn không vợ, trương võ sư người kiểu này bên trong trí long như được một cái tiểu cô nương dăm ba câu liền mê hoặc uy hiếp, chuyến đi, sợ là vô ích gây trường võ sư tên tuổi, kim kiếm môn thanh danh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. thiết môn chủ vẫn là đến khuyên hắn một chút. tạ giật phong nói, ta cũng là khuyên, nhưng tiểu tử này chính là toàn cơ bắp, vì cái gọi là tình yêu, thế mà cùng ta tình yêu.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 có thể đối Tạ Dật Phong tới nói, đây cũng là tại đoạn thức ăn trước miệng cọp, ta thực tế không muốn thất tín với người. Tạ Dật Phong suy nghĩ nói, Thiết Môn chủ đối đệ tử coi trọng như vậy, hoặc là dứt khoát liền để hắn tại Thành Bắc mở một nhà võ quán. Song phương cách gần đó một chút, có chuyện gì cũng tốt có cái giúp đỡ. Thành Bắc Phiêu Tuyết quán quý quán trưởng thế nhưng là thường thường cùng ta ngồi cùng một chỗ uống trà, lại nhảy phải nốt cánh cửa về hưu. chống ra địa phương vừa lúc cung cấp trương võ sư bổ sung, chỉ cần trương võ sư có thể đưa ra một hợp lý giá tiền, chắc hẳn ta cái kia lão huynh đệ không ngại giúp người hoàn thành ước vọng. Cương điệu điểm chính tên cùng Phiêu Tuyết quán quán trưởng quan hệ cá nhân.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 Tại bánh gà tổ cứ như vậy lớn tình huống dưới, bọn hắn cầm xuống số định mức, tự nhiên là có cái khác võ quán mất đi số định mức. Nếu như Kim Kiếm môn ở phương diện này cho Thiên Phong võ quán thêm phiền phức, cái khác võ quán không chỉ sẽ không cùng kiểu đi thi, ngược lại vui thấy kỳ thành. Đến lúc đó, phí bồi thường vi phạm hợp đồng bội bắt đầu, coi như không chỉ một hai ngàn vạn chuyện. Cuối cùng, bao nhiêu năng lực làm bao nhiêu sự tình. Thôi được, Thiết môn chủ lời nói cũng nói đến đây, ta như lại không hỗ trợ, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình, chỉ là, cái này hơn một tháng qua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 điện quang lấp lánh. Đêm hơn 8 giờ tối trung thiên khung chiếu sáng. Trương Lệ ngẩng đầu nhìn lướt mắt. Chúng ta đi nhanh lên, muốn trời mưa. Dự báo thời tiết còn nói buổi tối hôm nay sẽ không trời mưa. Thời tiết này, thật sự là thay đổi bất thường, không có chút nào cho người ta chỗ giảng hòa. Lục luyện tiêu đi theo trả lời một câu. Người một nhà vội vàng lên một cố rừng sắt ở ven đường xe buýt. Trương Lệ còn thỉnh thoảng lo lắng hướng ngoài xe nhìn thoáng qua. Trong nhà cửa sổ không đóng kỹ, còn có quần áo không thu, chớ để cho mưa rơi ướt. Về phần không lái xe, Thiên Phong võ quán đưa tới chiếc Kia Lam ngưỡi bảy, lại bán. Đội thành cung cấp lục tiên cơ trúc cơ luyện võ dữ liệu.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 Ngươi lạ có hay không bất đắc dĩ bản thân người mang tuyệt thế thiên tư, nhưng không có đỉnh tiêm công pháp đem tiềm lực đả mốc. Ngươi lạ có hay không rõ ràng có được phong phú tài nguyên lại khổ vì không mạnh mẽ lên phương hướng. Thế giới đều tại chân ngươi hạ triển khai, các ngươi chỉ còn một cơ hội. Sa môn Câu lạc bộ chờ đợi sự gia nhập của ngươi, chi tất cải biến vận mệnh, chăm chỉ sáng tạo kỳ tích, học tập thành tựu mẫu tượng, hoa thanh vườn trường luyện đi, giấc mộng của ngươi khởi nguyên địa, Đỉnh tiêm kiếm thuật, chính thức nghiệm chứng chân chính đỉnh tiêm kiếm thuật, không cần 180, không cần 98, liền muốn 18, 18 bạn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 lập tức thông qua. Ngay sau đó, liền có người phát tin tức, mời gõ là thiên cơ, cái kia hẳn là phân chia đến lao bản tổ. Tin tức biểu hiện, tên của hắn phía trước cũng nhiều thêm lão bản hai cái tiền tố. Lúc này Lục Luyện Tiêu mới phát hiện, cái này còn có hơn 60 người. Trong đó 10 cái tiền tố là đạo sư, khoảng 40 cái là con đường, còn có không đủ 10 cái là lão bản. Lục Luyện Tiêu đánh ba cái dấu hỏi. Mới tới lao bản không nên gấp, ta giải thích cho ngươi một chút, chúng ta thanh niên hội giúp nhau là một cái có được cả nước hoàn thiện nhất công pháp, điển tịch cường đại tổ chức, ngươi có thể lý giải thành trên mạng môn phái.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 Trên việc tu luyện nghi vấn đạo sư có thể thay mặt hỏi thăm, muốn điển tịch tài nguyên con đường có thể thay mặt sao chép, mọi người theo như nhu cầu cùng có lợi hỗ trợ. Chương 15: Giao dịch minh bạch. Lục luyện tiêu cật đầu. Nguyên bản chúng ta hỗ trợ người liên minh nhập mình tiêu chuẩn là tại Tân Hỏa vong tiêu phí điểm tích lũy đạt 100 điểm, tức 100 vạn sau mới có tư cách vào ở, bất quá bởi vì đoạn thời gian gần nhất hỗ trợ người liên minh đang tổ chức kim thu tháng 10 liên minh lớn bán hạ giá hoạt động, đánh bốn màn, cho nên ngươi 47 cái điểm tích lũy cũng có thể được lấy thu hoạch được nhập quần mới gõ. Còn có thể chiết khấu Ai, sớm biết ta liền chờ hoạt động lúc bắt đầu lại đi vào, vì tiến vào cái này quần, ta cố ý tiêu phí đầy 100 vạn, mua mấy sách căn bản học không được công pháp. Lúc này, một cái tiền tố lão bản, nickname thiên hạ đệ nhất kiếm tiên người dò hỏi. Hắn lập tức có mặt khác lão bản ứng, họ không được có thể dẫn đường sư thỉnh giáo, cứ việc hồi phục tốc độ có chút chậm, nhưng mỗi một lớp dạy bảo đều để ta được kích lợi không nhỏ, ta bỏ ra 80 vạn, mua bốn tiết khóa, hiện tại đã gân cốt đại thành, chuẩn bị luyện tạng hoàn huyết, chỉ cần thành khí huyết võ sư, khai tông lập phái, năm nhập ngàn vạn dễ dàng không nói, tại chúng ta nơi đó cũng có thể trở thành có mặt mũi đại nhân vật. Lợi hại xem ra ta phải hào hảo dẫn đường sư nhóm tỉnh giáo tiền không là vấn đề hiện tại cam lòng dùng tiền còn sợ tương lai không kiếm được tiền sao là cái này lý cam lòng cam lòng có bỏ mới có được chân chính trí giả tư duy liền phải nhớ lấy muốn lấy trước cho đúng chi đầu tư tự thân lại thế nào tốn hao cũng sẽ không lô vốn còn không phải sao ta là tinh châu người gần đây tinh châu rất loạn ban đêm thường xuyên nghe được súng vang lên không có một chút bản sự kể bên người ban đêm cũng không dám ra ngoài cửa lại một vị tiền tốn là lão bản người gia nhập nói chuyện tiếm ta xem không chỉ tinh châu loạn những châu khác cũng sẽ loạn ngươi không thấy quốc tế tin ca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 trong đó còn có người ta gọi là mình bị lừa gạt, luyện mấy năm không có gì thành tựu không nói, còn phí tiền phí sức. a, bí pháp không giống với võ kỹ, kia là có thể khiến người ta chiến lược tăng vọt, thay đổi càn khôn át chủ bài. ngươi có nghe nói quang ngạo phong kiếm thánh? hán tại luyện thể cảnh lúc liền từng dựa vào một môn huân nguyên nhất khí bí thuật, nghịch chặt võ sư, đem một vị luyện tạng tiểu thành võ sư chạm dưới kiếm, còn có bạch hạc quyền thần, thương long võ tôn, long thành chi chủ cũng gia nhập giao lưu hàng ngũ, nói một hơi mấy cái danh chấn đại thương đỉnh tiêm võ đạo cường giả danh tự, những người này cái nào không cũng người mang bí thuật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 Lục luyện tiêu nhìn thấy cái này, đâu còn có thể không có minh bạch? Chỉ sợ trong đám quản lý, lão bản, thậm chí đạo sư, con đường, mười mấy cái tiêu đều thuộc về cùng một nhóm người. Khó trách gọi thanh niên hỗ trợ người liên minh cái tên này. Người trẻ tuổi mới tốt lừa gạt. Lục luyện tiêu vốn không nguyện lãng phí thời gian. Bất quá, cái tiêu mấy chương đồ hẳn là xác thực đến từ một môn cùng loại bí pháp, có lẽ chỉ là một bộ phận, nhưng cũng đáng được hắn hồi trở lại một câu. Ta biết bí thuật rất tốt, có thể một vạn cũng có đắt. Người nói bao nhiêu? 10 vạn. Lục luyện tiêu trả cái giá. Vũ đảo phong suy gọi tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Lão bản cái giá tiền này không hề có thành ý. Bí thuật tuy tốt, nhưng rất khó luyện thành, ta còn là rất có tự mình hiểu lấy, ta từ nhỏ luyện võ, hiện tại cũng 18 tuổi, cha ta trên người ta bỏ ra hơn ngàn vạn, mới miễn cưỡng đem ta đống đến luyện thể tiểu thành, chúng ta gia truyền kiếm thuật ta càng là liền tiểu thành cũng không có luyện đến. Lục luyện tiêu nói đến đây, dừng lại 10 giây, trên thực tế tháng gần nhất ta đã không chút luyện võ, dự định thành thành thật thật đi học, khảo thi cái nghệ thuật trường học, về sau xuất đạo là ca sĩ, sở dĩ tại Tân Hỏa trên mạng mua ly tử ba độc kiếm, cũng là bởi vì gần đây được một số tiền lớn, lại thêm trong lòng không cam lòng quay phá. Không cam tâm là được rồi, chúng ta người trẻ tuổi liền nên có khí phách không cam lòng thất bại, không lo không sợ hùng tâm. Vũ Đạo Phong Suy nhìn thấy Lục Luyện Tiêu có từ bỏ bí pháp ý tứ, nhanh chóng đánh chữ: Cha ngươi vì để cho ngươi luyện võ có thành tựu không tiết ở trên thân thể ngươi tốn hao ngàn vạn trọng kim, ngươi như thật cứ như vậy từ bỏ, ngươi như thế nào đối mặt với ngươi cha thất vọng ánh mắt? Cha ta chết rồi. Lời này, Vũ Đạo Phong Suy trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đón. Một hồi lâu mới một lần nữa phát tin tức, thật có lỗi thật có lỗi, xin nén bi thương. Bất quá như vậy, ngươi thì càng hẳn là cố gắng, lấy trấn an bá phụ trên trời có linh thiêng.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 nhưng hắn số tài khoản cũng không để bỏ, ta lần trước vụ trộn chi 1 ngàn vạn, ngân hàng cũng không biết. Nói xong, phát đổ. Phát đổ. Phát đổ. Đã có một trương 1.000 ngàn vạn chi phiếu, còn có hồi đối trương này ngàn vạn chi phiếu tất cả chính quy thủ tục, ngân hàng bằng đầu, cùng số dư còn lại tới sổ tin tức chờ chút. Những thứ này cũng có căn cứ có thể tra, che kín ngân hàng dấu chẳng nổi. Tờ chi phiếu, con dấu, cùng tất cả liên quan vật liệu ta đều có thể cung cấp, chỉ là ta không chịu trách nhiệm thực hiện chi phiếu, loại này giao dịch phương thức nếu như các ngươi có thể tiếp nhận liền tiếp nhận, không thể tiếp nhận ta liền không có biện pháp. Chương 16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 Trong tràng 5 người chấn động. Nguy hiểm này tính. Bao nhiêu kéo lên. Đương nhiên, không họ phờ lìn nhiều nhất chỉ có thể đến ngàn vạn, nhưng nếu như họ phờ lìn, thậm chí ở trước mặt giao dịch, dựa vào chúng ta những năm gần đây thu lại lẫn lộn 7 lẫn lộn hơn 80 bản bí pháp. Khả năng đạt được 200 triệu. Hai ước, cái số này quá rung động lòng người. Ở trước mặt. Rất nguy hiểm, dễ dàng trọc võ giả, thiên đạo kiếm tông thành lập đến nay 19 năm, một phần vạn cái này lục luyện tiêu là kẻ hung hãn. Khô gầy nam tử rất là do dự. Chúng ta thế nhưng là người có nghề sẽ không cho hắn phản ứng thời gian. đạt được hai cái này ước lập tức cao chạy xa bay. Một cái tiểu thành thị xuống dốc võ quẩn có bản lãnh gì làm gì được chúng ta. Lại nói, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên chỉ vào trên màn hình tìm ra tới lục luyện tiêu học sinh chiếu, xem, 18 tuổi, thị nhất trung học sinh, trắng trẻo mũi mỉm, luyện võ luyện luyện, thế mà ca hát đi. Đây coi là cái gì võ giả? Nếu như hắn tính toán kẻ hung hãn, vậy ta tả nhân chính là giết người như ngóe diệt thế ma vương. Khô gầy nam nhìn thoáng qua lục luyện tiêu học tịch ảnh chụp, lại nhìn hải khiếu tuyên truyền ca khúc. Đây quả thật là không giống võ giả làm sự tình. Ngay lập tức, hắn không nói thu thập tư liệu, bày ra văn án, hành động. Thiên hạ đệ nhất kiếm tiên vô vũ tay hạ lệnh. bọn hắn trong 6 người, Thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tả nhân, cùng đệ đệ của hắn trái nghĩa cũng luyện qua mấy năm. chỉ là bởi vì không có tiền, võ quán một mực không chịu đem hoạch tâm nhất công pháp truyền cho bọn hắn, bọn hắn dưới cơn nóng giận đem võ quán tất cả công pháp cũng trộm đi ra, không thể không trốn đông trốn tây. dựa vào cái này mấy môn trộm được bí tịch không ngừng lừa gạt những cái kia tự cho là tại trên internet chi thiên văn giới giành địa lý tiểu minh mới. làm lão đại tả nhân một khi làm ra quyết định, những người khác cũng không dám phản bác. một ngàn bạn, lượng hấp dẫn không nhỏ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 Hổ báo lôi âm thuật tại rèn luyện gân cốt bên trên có ký hiệu, riêng lấy gân cốt mà nói, ta không kém hơn luyện thể đại thành người. Ta dẫn động cân cốt thể minh, sinh ra cộng hưởng, lại lấy bí thuật dựa vào ly tử ba động kiếm kiếm chỉnh sóng mục tiêu, mỗi một lần cùng mục tiêu giao phòng, cũng phảng phất tám kình bừng bừng phân chấn, tổn thương hắn gân cốt. Lục luyện tiêu luyện kiếm, đồng thời, phi phàng chuẩn âm dùng hắn thích hợp lực chấn động cảm giác nhạy cảm đến cực hạn. Tại gân cốt cộng hưởng lúc, hắn thậm chí có thể mơ hồ đánh giá ra trong đó tần suất. Đây là thính kinh công phu, chuẩn âm còn kém nhiều, sợ là đến tìm chút thời giờ mới có thể đem hổ báo lôi âm thuật, ly tử ba động kiếm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 Hắn lúc ấy tại khiêu chiến người quán nét Lục Soát Triệu Cựu Châu, Cao Nguyên tất lúc không khỏi tấm kia 1000 vạn chi phiếu bại lộ, đem long truyền môn tờ chi phiếu, con dấu những vật này cũng mang tới, ngược lại không cần đến giả tạo. Ngược lại là ngân hàng bên kia. Một vòng, còn có thời gian. Mỗi ngày tại một cái cố định thời gian gọi điện thoại đi qua, bồi dưỡng một chút tiếp tuyến viên câu thông quen thuộc, lại nhiều luyện một chút thúc gầm thành dây. Lục Luyện Tiêu trong lòng dần dần có số so đo. Sau đó mấy ngày, Lục Luyện Tiêu cũng đang luyện tập lấy Ly Tử Ba Động kiếm. Ly Tử Ba Động kiếm thuộc về thượng thừa kiếm pháp, cùng luyện nhiều năm cũng không có tiểu thành thiên đạo kiếm thức khác biệt, môn này kiếm pháp mấy ngày hắn cũng đã nhập môn hạng, đoán chừng 10 ngày nửa tháng liền có thể tiểu thành, đoán chừng tầm năm ba tháng đại thành không khó, lại cho hắn một năm hai năm đều có thể luyện thành kiếm thuật bên trong sát chiêu. mà liền tại hắn ca hát, luyện kiếm, đọc sách, đi học lúc, một ngày này, tạ giật phong lại mang theo mấy vị đệ tử đầy cõi lòng ấy nấy tới cửa bãi phòng. chương 17 tài quyết giả. lục luyện tiêu tử trong viện đi ra lúc, trương lỵ đang bể bụng trước bận rượu sau chuẩn bị nước trà điểm tâm, chiêu đại tạ giật phong một người. lục hiên chất tới, một thân cổ trang, rất có tông sư khí độ tạ giật phong đem vừa vặn không để vào mắt nước trà buông xuống. tạ bà bá. Chuyện gì làm phiền ngươi tự mình chạy tới một chuyến? Có gì cần phân phó ngươi gọi điện thoại là đủ. Ta là tới nhìn xem các ngươi trôi qua thế nào. Năm tạ bá ba phúc, cùng Tạ sư huynh hộ giá hộ tống, đoạn thời gian này gió êm sóng lặng, cũng không nhận được cái gì quái dối. Lục Luyện Tiêu nói. Hắn hủy diệt Long truyền môn tin tức được cao tầng phong tỏa, ngoại nhân chỉ biết là người xuất thủ là Thiên Phong võ quán, Triệu Cửu Châu người nhà thân thuộc muốn báo thù cũng không dám đắc tội Thiên Phong võ quán, đành phải nén giận. Đây cũng là hắn lúc trước vì cái gì trước tiên tìm tới Tạ Dận Phong nguyên nhân. Không có việc gì liền tốt. Tạ Dận Phong nói, quần quần trên tay lóe ánh sáng long lanh phỉ thủy liên. Lục Luyện Tiêu thấy thế biết có mấy lời không thích hợp nhường Chương Lệ nghe được, liền nói ngay một tiếng, "Mụ, trong nhà không có hoa quả, đi mua một ít dưa hấu tới đi." Chương Lệ cũng ý thức được điểm này, vội vàng nói, "Vậy ta ngay lập tức đi, ta quán trưởng hiếm thấy tới một lần, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm, để chúng ta hảo hảo chiêu đãi một chút, tận một tận tình địa chủ hữu nghị." Đợi đến Chương Lệ rời đi, Lục Luyện Tiêu mới hỏi một tiếng, "Tạ bà bá, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Xác thực. Tạ giật phong gật đầu, "Chuyến này ngoại trừ nhìn xem các người, còn có một việc ta phải nói lời xin lỗi." Long Truyền Môn những cái kia bỏ mình võ giả có không ít thân thuộc đoạn thời gian gần nhất phát triển lợi hại, ta được đến tin tức, có người một mực chưa từ bỏ ý định, muốn mời người trả thù các ngươi, có thể hết lần này tới lần khác trong thời gian ngắn ta cũng tìm không ra bọn hắn mời ai. Thân thuộc, không phải võ đạo vòng người cũng không biết Long Truyền Môn sự kiện chân tướng mới là, Ta cũng buồn bực, bực, có lẽ là bọn hắn có đường dây khác. Ta giật phong nói nhìn về phía Lục Lệ Tiêu, ta đã đáp ứng muốn che chở các ngươi người một nhà, tự nhiên phải nói đến làm được, coi như sợ ta đang tìm ra nhân chi trước, bọn hắn liền đối với các ngươi một nhà bất lợi, cho nên vì lý do an toàn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 Tạ Hiệu Vân nói vừa xong, Tạ Giật Phong lập tức quát mắng: Im ngay! Ta đã đáp ứng muốn che chở Lục Hiền Chất muốn che chở bọn hắn, ngươi đây là muốn cho ta thất tín với người sao? Ngay sau đó Tàn Khốc nói: Lục Hiền Chất ngươi nếu là không muốn đem đến chúng ta Thiên Phong võ quán đi cũng không sao, ta sẽ điều động lớn nhất nhân lực đi đem bọn hắn mọi người bắt tới, giết gà giật mình khỉ. Ta tin tưởng chỉ cần giết tới một hai đám người, liền sẽ không còn người có dụng khí đối với các ngươi một nhà xuất thủ. Quan chủ, ta nói chính là thật, Lục sư đệ đang hát phương diện thật rất có thiên phú. Nói vậy, Lục Trường Ca lão đệ vài chục năm tâm huyết há có thể tại Hiền Chất trên tay hủy. Lục Luyện Tiêu nhìn xem cái này hai chú cháu tranh chấp, vốn định chuyển cái băng cầm bao hạt giữa lẳng lặng thưởng thức một chút. Đáng tiếc, hắn là làm sự tình người, vẫn là diễn viên chính, thực tế không cách nào không đếm xỉa đến. Chỉ đành phải nói, Tạ Sư Minh không nên kích động, Tạ Bá Bá cũng mời tỉnh táo, chuyện này ta cùng mẹ ta thương lượng một chút, qua mấy ngày lại cho các ngươi cụ thể trả lời chắc chắn như thế nào. Cái này có cái gì tôi nghĩ, ngươi tháng trước không phải đều nói muốn bán Thiên Đạo kiếm tông a? Tạ Hiểu Vân nói, người ra ngoài. Tạ Dật Phong nhíu mày hướng bên ngoài một chỉ. Tạ Hiểu Vân không dám bác nịch Tạ Dật Phong ý tứ, đành phải nghĩ linh tinh ra phòng khách trong lời nói còn có chút phản nàn thiên đạo kiếm tông sân nhỏ khí tài bất lợi cho quyền pháp của bọn hắn tu luyện lục hiên chất ngươi suy nghĩ thật kỹ không nóng nảy ta sẽ nhìn chằm chằm, sẽ không để cho ngươi cùng trong nhà người người xảy ra chuyện tạ giật phong nói một tiếng sau đó hai người lại lần nữa trao đổi một phen tạ giật phong mới cáo từ rời đi đợi đến tạ giật phong rời đi lục luyện tiêu ngồi tại vị trí trước một thời gian thật dài không nói gì thằng đến bên ngoài ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng bước chân lúc hắn mới thoáng lúc nhích một chút võ đạo giới cường giả sinh tồn thậm chí đạo giới đặc thù quy tắc cũng là vì cái này mục tiêu mà phục vụ Hắn phản phất về tới hơn một tháng trước ngồi tại thị bệnh viện nhân dân cao ốc ở dưới trong tiểu hoa viên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã võ đạo giới thật chính là một cái từ vô số trùng cổ tạo thành thế giới, chú định chỉ có người mạnh nhất khả năng trổ hết tài năng, như vậy. Vương, Lục Luyện Tiêu phun ra cái chữ này, cửa ra vào, xuất hiện Trương lị thân ảnh, "Cái gì Vương?" Nàng nhìn xem trống rỗng phòng khách ngay sau đó lại hỏi một câu, "Tạ quán trưởng đi như thế nào?" Nhìn xem mẫu thân, Lục Luyện Tiêu trên mặt rất nhanh lộ ra mỉm cười, "Cái kia dạng đại nhân vật một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không thể thật tại nhà chúng ta ăn cơm." Cũng thế, cha ngươi không có ở đây, chúng ta Thiên đạo kiếm tông khác biệt trước kia, sẽ, hết thảy đều sẽ biến tốt." Lục Luyện Tiêu cười nói. "Đúng, sẽ sẽ khá hơn." Trương Lệ Trung điệp gật đầu, đồng thời đem trong tay bao lớn bao nhỏ giương lên, nhìn xem, hôm nay ta thế nhưng là cho các ngươi mua không ít ăn ngon. Xem ra chúng ta hôm nay có lộc ăn." Lục Luyện Tiêu vui vẻ đáp lại. "Đúng thế, ta sẽ đem các ngươi đệ hai cái nuôi khỏe mạnh, cường tráng khỏe mạnh thực." Trương Lệ nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì vương tới?" "Cái này vương." Lục Luyện Tiêu cười cười, nói. Không phải ta lúc trước một mực chơi tối cường ca vương trò chơi à? Ta muốn cạnh tranh một chút là bài hát vương. À, ngươi chơi cái này tối cường ca vương trò chơi có thể, luyện võ cũng không thể thư giãn. Những số tiền kia ngươi chớ đều để cho ngươi đệ mua dự tài. Ta biết, ta gần đây tại lĩnh hội kiếm thuật, lĩnh hội xong liền dụng tâm luyện nhà chúng ta luyện khí thuật. từng Trương Lệ trả lời một câu, rời đi. Lan Ngọc hội sở. Một gian treo danh tự danh họa, bồi tình thơ ý họa trong phòng. Cửa bị đẩy ra. Một vị trải lấy mềm mại tóc dài, mặc sạch sẽ han phục thiếu nữ đem một thân ảnh dẫn vào trong phòng. Trong phòng nguyên bản đã có người chờ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 Trang trí từ Giang Đại tiểu thư tự mình lập ý thiết kế, trong đó bộ phong vận tại Khải Minh tinh thị có thể xứng đệ nhất. Thương tự tại cười giới thiệu, Lục Luyện Tiêu trong lòng hơi động. Họ Giang, còn có thể nhường hắn xưng hội trưởng, tự nhiên là Võ Đạo hiệp hội hội trưởng, Sông Tân Trung. Bất quá theo 4 tháng trước Giang hội trưởng cao thăng, Giang Đại tiểu thư cũng đi châu phủ, này hội sở ngược lại là thoáng vắng lạnh một chút, ngươi lúc rảnh rỗi cũng có thể thường đến ngồi một chút, báo tên của ta là được, cũng coi như cho bọn hắn hội sở tăng thêm chút nhân khí. Đa tạ thường thiếu. Đừng đừng đừng, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được, mặc khác cũng chớ gấp lấy cảm ơn ta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 Giới thiệu ba cái hợp cách tài quyết giả liền có thể thu hoạch được phán quyết ủy ban một cái ủy viên lễ. Khải Minh tinh thị, là thuộc về những thành thị này trong phạm vi. Giống Ninh Phong, Lữ Khánh những người này, cũng có hậu bối phận đệ tử, tại tài quyết giả trong đội ngũ nhân trước. Đây cũng là bọn hắn sẽ tận lực cùng nơi đó môn phái giữ gìn mối quan hệ nguyên nhân. Cho chút thể diện, không nên náo sự tình, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, ta có thể trở thành tài quyết giả. Ngươi đại diện qua Thiên Đạo Kiếm Tông, thân phận đầy đủ, lại thêm tài quyết giả đội ngũ gần đây thiếu người, nếu như ngươi bằng lòng, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì một hai tháng, để ngươi trở thành tài quyết giả bên trong một thành viên không khó. Thường tự tại nói, Lục luyện tiêu gật đầu, vậy làm phiền. Ha ha, hẳn là hẳn là, ta không phải nói, ta có một người bạn cực kỳ thích ngươi bài hát, hắn liền có con đường giúp ngươi thu hoạch được tài quyết giả thân phận. Ta cái này gọi điện thoại gọi hắn tới. Thường tự tại rất nhanh cầm điện thoại di động lên. Lục luyện tiêu bình tĩnh nhìn, trở thành tài quyết giả, được võ đạo giới chơi chén, còn tràn ngập nguy hiểm, lại phải bị đến phía trên quản chế. Nhưng đối Lục luyện tiêu tới nói có cái chỗ tốt lớn nhất, hắn đối mặt hết thảy vấn đề, cũng tương nên lưới đao mà giải. Nếu như không giải quyết dễ dàng cũng không quan hệ, bởi vì tài quyết giả xuống lục. Chương 18, theo như nhu cầu. Thương tự tại trong miệng bằng hữu tới rất nhanh, không đầy nửa cách giờ đã xuất hiện tại trong phòng này. Một cái nhìn qua ba mươi trên dưới nam tử. Hắn nguyên vẹn không có bởi vì Lục Luyện Tiêu tuổi trẻ mà có nửa điểm kính thị, hiện ra 10 điểm nhị tỉnh, Lục Luyện Tiêu Lục tông chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi tốt, ta là Thẩm thiếu, Khải Minh tinh thị Võ đạo hiệp hội phán quyết ủy ban hậu tuyển ủy viên. Thẩm lão bản là đại điệu tập đoàn người cầm lái, là chúng ta Khải Minh tinh thị mình tinh sĩ nghiệp gia, hai người các ngươi có thể hảo hảo nhận thức một chút. Thương tự tại cười giới thiệu một tiếng. Thẩm thiếu cái tên này Lục Luyện Tiêu chưa từng nghe qua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 hoàn toàn có trở thành tài quyết giả một thành viên tư cách. Lại thêm hắn thân hãm vòng xoáy, chỉ có mượn tài quyết giả cái này một thân phận khả năng thoát thân mà ra, đây cũng là thường tự tại tìm tới lục luyện tiêu nguyên nhân. Ba người tán gẫu, thẩm thiếu muốn một chút lục luyện tiêu tư liệu, cuối cùng mới nói, ta sẽ mau chóng giúp ngươi đem tài quyết giả thủ tục làm được, trong một tháng hẳn là sẽ có kết quả. Nhanh một chút đi. Lục luyện tiêu cười nói ra, ta hiện tại toàn bộ nhờ cái thân phận này cứu mạng. Thẩm thiếu trong bóng tối nhìn thường tự tại liếc mắt, thường tự tại cân nhắc đến lục luyện tiêu tình cảnh, có chút một gật đầu. hiển nhiên, hắn dự định nhường phụ thân hắn thường bạch sơn nơi đó phát thêm chút sức.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 Vào cửa, nhìn thấy phụ thân tại thư phòng lúc, Thường Tự tại tiến lên đem chuyện ngày hôm nay nức nhác. "Lục luyện Tiêu, mai mai một cái, tương lai ngược lại là một cái hảo đạo." Thường Bạch Sơn nói. "Đúng là cái nhân vật hung ác, ta được đến tin tức, buổi sáng hôm nay, ta giật phong thế nhưng là hướng nhà hắn chạy một chuyến, có thể hắn hôm nay cùng chúng ta nói chuyện trời đất lại nhìn không ra bất luận cái gì bất giận gì dạng." Thường Tự tại gật đầu. "Người nhà của hắn chính là hắn lớn nhất giang buộc, mà đã hắn có thể được thân tình giang mục, cùng hắn ở chung lúc, người liền quang minh chính đại đến, có thể lợi dụng, nhưng theo như nhu cầu, không cho ra hại, thực tế cảm thấy không cách nào ở chung, cũng tốt tụ tốt tán." Minh Bạch. Chúng ta cùng những cái kia luyện võ người khác biệt, bọn hắn luyện võ là vì danh lợi, mà chúng ta là vì tương lai có thể đi càng xa. Thương tự tại gật đầu, "Cha, người đã lôi kéo sáu vị ủy viên đi, lại thêm thầm Thiếu, có phải hay không còn kém không cần nhiều làm xong phán quyết ủy ban rồi?" Phán quyết ủy ban là võ đạo hiệp hội trọng yếu nhất cơ cấu, làm xong phán quyết ủy ban, hội trưởng chức vụ không phải ngươi thì còn ai? Thương Bạch Sơn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tại nhiệm mệnh không có xuống tới trước, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thương. Lục Luyện Tiêu nhìn xem trên mạng thu thập súng ống tư liệu. Đại Thương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 cũng không có tuyệt đối sát suất thành công, chỉ có rèn luyện ngũ tạm lục phủ thể phách đánh vỡ nhân loại cực hạn võ sư, khả năng tập trung tinh thần, dựa vào lực bộ phát tranh nẽ xuống ống. Lục luyện tiêu liếc nhìn tài quyết giả vây giết truy nã võ sư video. Võ sư, có tư cách khai tông lập phái, vô luận bản thân mở võ quán vẫn là trực thuộc đại hình sĩ nghiệp bảo an bộ, năm nhập ngàn vạn cũng không tính là việc khó, tự nhiên không muốn trở thành tài quyết giả đã sinh đả tử. Ngoại trừ những cái kia một tuyến thành lớn, tài quyết giả đội ngũ thường thường từ võ giả tạo thành, mà bọn hắn vào săn giết võ sư lo lắng chính là xuống ống. Võ sư tập trung tinh lực khí huyết bộc phát có thể trốn tránh đạn, nhưng nếu như được hai ba khẩu súng đồng thời chỉ vào, lại cũng chỉ thuận theo ý trời. Võ sư có thể trốn đạn, nhưng bị viên đạn bắn trúng bộ phận quan trọng vẫn sẽ chết. Lục luyện tiêu quan bế trong ép, hắn đứng trong phòng, lặng lặng cảm giác ngoại giới biến hóa. Phong thanh, chúng âm thanh, tiếng bước chân, cùng tiếng hít thở của mình, khí huyết lưu thông thanh âm, tất cả thanh âm tinh chuẩn phản hồi với hắn não hải, ẩn ẩn xen lẫn thành một trận hình nội án. Chỉ là tại hình nội án sắp vẽ thành lúc, lục luyện tiêu lại là vớt vớt tâm, mở mắt ra, tinh lực tiêu hao quá lớn.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 Có thể cách xa nhau 2 mét thân kiếm lại phát ra một trận nhẹ nhàng kiếm ngân vang, người không biết chuyện nhìn sợ là sẽ phải coi là tiên kiếm có linh. Thời gian vừa vặn, không cần tìm muốn lên học lý do trì hoán. Lục Luyện Tiêu đứng dậy, đem tờ chi phiếu, con dấu những vật này cũng chưa ở trong một cái túi, ra cửa, ngồi xe buýt xe tới đến Phúc vận trà lâu. Lên lầu, hắn rất nhanh tiến nhập buồng trong. Buồng trong không nhỏ, không chỉ có ghế sofa, bàn trà, tivi, còn có bàn trà, mặt chữ bàn. Xem lớn nhỏ, vượt qua 20 mét vuông. Lúc này bên trong có một nam một nữ. Nam 30 trên dưới, nữ nhân thì 26 27.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 Tả nhân mới đưa tay cơ đưa tới lục luyện tiêu trên tay, ta mở miễn để không sao chứ. đương nhiên, chính là vì để các ngươi yên tâm. Lục luyện tiêu nói, nhận lấy điện thoại, rất nhanh cùng phục vụ khách hàng trao đổi. Một lát hắn mới nói, ta cần thẩm tra ta số tài khoản sử dụng tình trạng, số tài khoản tài chính. Được rồi, xin ngài báo một chút ngài thẩm tra mật mã. Trong điện thoại di động chuyển đến thanh âm. Lục luyện tiêu nhìn tả nhân lên mắt, lặng lẽ hướng phòng khách nơi hẻo lánh đi đi, cách 2 mét, bên cạnh hạ thân con. Đối với cái này, tạ nhân biểu thị cực kỳ lý giải. Mật mã nha, tự nhiên không thể để cho bọn hắn biết. Rất nhanh, trong điện thoại di động lại lần nữa truyền đến phục vụ khách hàng thanh âm, dựa vào ngài thẩm tra yêu cầu chúng ta tiến hành báo cáo, ngài số tài khoản tài chính hết thẻ như thường, hiện hữu số dư còn lại 100 triệu 100.3642081 nguyên 4 góc 6 phần. Cái số này, lập tức nhường tạ nhân, chứ di hô hấp của hai người trở nên gấp rút, tư duy cũng chậm một điểm. Đến mức không có chú ý tới phục vụ khách hàng thanh âm hơi có chút biến hóa. Ta muốn khai một trương 1.000 vạn chi phiếu, hiệu đính gõ là 264633371, thu khoản người làm. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua tạ nhân. Tạ nhân, ta gọi tạ nhân, bên trái trái, nhân nghĩa nhân.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 Là Tạ Nhân nhìn xem số điện thoại xác thực chính là hắn gọi đi ra dãy số về sau, trên mặt hiện lên một tia ngăn chặn không ngừng ý mừng. Số tài khoản còn có thể dùng. Lục Luyện Tiêu thúc giục, "Bí pháp đâu? Ta sẽ đem chi phiếu khai cho các ngươi, các ngươi nhanh đi đổi, không phải vậy để cho ta người trong nhà phát hiện liền có ổn." "Tốt tốt tốt." Tạ Nhân lên tiếng, rất mau đem bí pháp hạ nửa thiên đưa lên. Lục Luyện Tiêu nghiệm chứng một chút, gật đầu. Sau đó, xuất ra tờ chi phiếu, viết chi phiếu, con dấu, một mạch mà thành. Chương 19. Tốt thời gian. Phúc vận trà lâu bên ngoài. huy tư pháp bộ sao?" Ta báo cáo có người giả tạo chi phiếu, lừa gạt. Đúng, đội phạm tội, hết thảy 6 người, các ngươi có thể tra bọn hắn vào ở tin tức. Lập tức sẽ đi ngân hàng thực hiện. Lục Luyện Tiêu đánh xong báo cáo điện thoại, đưa điện thoại di động phiếu lấy ra, "Bọn nát, đây là triệu Cửu Châu phiếu." Hắn lúc trước hủy diệt Long Tuyền môn lúc, cầm đi triệu Cửu Châu điện thoại, điện thoại tự nhiên cũng xuống trên tay hắn, dưới mắt, tấm thẻ này cũng coi như công thành lối thân. Làm xong những thứ này, Lục Luyện Tiêu mang theo cái này dùng 4 á giấy sao chép đi ra bí pháp, về đến nhà. Bí pháp này, gọi Long âm. Lục Luyện Tiêu nhìn xem,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 bên trong truyền đến tiết đại lực bất mãn thanh âm, tạ quán trưởng, thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu chuyện gì xảy ra? thế mà thành võ đạo hiệp hội tại quyết giả, tại quyết giả, tạ giật phong khẽ giật mình, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, lục luyện tiêu thành võ đạo hiệp hội tại quyết giả, đều đã công kỳ, ta để cho ta sau lương ủy viên cản trở, nhưng trong này dính đến thường Bạch sơn phó hội trưởng, nguyện ý phát ra tiếng ủy viên không có mấy cái, không dùng đến mấy ngày, thủ tục liền muốn xuống tới, cái này lục luyện tiêu thành phán quyết ủy ban tại quyết giả, này thiên đạo kiếm tông, ngươi còn có thể hay không cầm xuống? tạ giật phong sắc mặt rất nhanh trầm xuống, thiên môn chủ an tâm chớ vội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 Cho người đi tìm long truyền môn những cái kia muốn báo thủ trực hệ gia thuộc, tìm được không có. Tìm, ngoại trừ cái lỗ chân, không người nào dám báo thủ, một cái diệt đi long truyền môn 18 miệng hung nhân, đối những cái kia không phải võ đạo vòng người mà nói rất có lực uy hiếp. Tạ Vung nói, đây cũng là thưởng thức. Võ đạo giới hung hiểm mọi người đều biết. Trừ phi là ăn chén cơm này, nếu không rất nhiều người cho dù luyện võ, cũng sẽ không ghi tên trở thành võ giả, những cái kia ghi tên thành võ giả, hoặc là lẻ loi một mình, không ràng buộc, hoặc là coi đây là nghề, hình thành gia tộc. Ngô nhưng bọn hắn xông pha chiến đấu bọn hắn không dám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 Tạ Dật Phong trầm giọng nói, ta bởi vì trọng tình trọng nghĩa cái này một hư danh. Tại hai tháng trước ban đêm thủ hạ lưu tỉnh không có ngay tại chỗ đánh chết hắn đem Thiên Đạo Kiếm Tông một hơi bỏ vào trong túi. Lúc này mới vô ích tăng thêm nhiều như vậy biến số, cũng không hy vọng tiếp xuống tái xuất mới biến cố. Nếu không phải là bởi vì lo lắng Thường Bạch Sơn bên kia, ta thậm chí sẽ đích thân xuất thủ. Minh Bạch, Tạ Vong lên tiếng, liền muốn rời đi. Lúc này, Tạ Dật Phong phảng phất nghĩ tới điều gì, thêm nữa một tiếng, đợi một chút. Thông tri Trương Dược Long, tốt nhất kéo Trương Dược Long xuất thủ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Loại này bẩn tay mình sự tình hắn chưa chắc chịu ra mặt.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 Trên mặt của hắn mang theo vẻ mỉm cười. Đạt được hổ báo lôi âm thuật đến nay không đủ 2 tháng, luyện thể tạo nghệ theo tiểu thành đi vào đại thành, loại hiệu suất này cũng không chậm. Chiếu cái này xu thế số dưới, tại thi vào học viện âm nhạc trước, hắn thậm chí có hy vọng đạt tới luyện thể viên mãn, mà luyện thể viên mãn lại hướng lên, chính là rèn luyện ngũ tạm lục phủ. Hoàn thành vòng thứ nhất ngũ tạm lục phủ rèn luyện, luyện tạm tiểu thành, tức là võ sư. Đêm lạnh như nước, lẳng lặng rèn luyện tự thân lục luyện tiêu phảng phất nghe được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Hôm nay là cái tốt thời gian. Truy cập trang web audiodi.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20, giả tập, luyện thể, vẫn ở tại thường nhân giai đoạn. Cho dù không dựa vào quy pháp, luyện pháp, nhân loại vẫn có thể dựa vào bản thân khắc khổ rèn luyện đạt tới luyện thể tự hạn. Như dây lát 10m, lực quyền 200kg, phản ứng thần kinh 0.15 giây cho chút. Chỉ là không có chính xác luyện pháp, đã cần thiên phú, cũng cần tốn hao thời gian dài dằng dặc, còn dễ dàng ở trên người lưu lại đủ loại thai hoang ẩm. Giai đoạn này võ giả, luận đến thể phách, đối đầu những cái kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu lưu manh, cũng bất quá lấy một đến 10, nhưng nếu tăng thêm bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, Cả hai tạo thành tăng phúc liền có thể đạt tới phép nhân hiệu ứng. Luyện thể đại thành người đánh giết ba 30 người đều không phải việc khó. Ngoài ra, người không phải đột vật. Bọn hắn chọn có lợi địa hình, để cho mình duy nhất một lần nhiều nhất gặp phải 3 năm cái đối thủ, hoặc dứt khoát dựa vào thể phép ưu thế vừa đánh vừa lui, đem đối thủ thể lực hao hết lại từng cái đánh chết, cứ như vậy, tại tay không tất sắc tình huống dưới 50, 60 người cũng không làm gì được một vị luyện thể đại thành võ giả. Đợi đến luyện thể viên mãn, hơn có thể lấy một địch trăm. Đương nhiên, lấy một địch trăm chỉ là tranh luận phải trái số theo trên thực tế chân chính chém giết đối phương không có khả năng tay không tức sát dù là đại thương cấm thương nghiêm đặt lấy tới một chút đao kiếm lại là không khó đao kiếm năng đại bức gia tăng lực sát thương thật đánh nhau luyện thể viên mãn võ giả đối mặt 450 cái cầm đao kiếm trong tay người bình thường liền phải tránh né mũi nhọn dạng này đến xem luyện thể viên mãn luyện thể đại thành ở giữa trên lệ tựa hồ không lớn có thể tiên là hôn chiến tình hung dưới chính diện liều mạng tranh đấu công phu cao một tuyến cao đến không biên giới luyện thể viên mãn giết luyện thể đại thành dư sài chớ nói chi là hắn mới khó khăn lắm bước vào giai đoạn này ta vốn cho rằng có thể có một năm Lục Luyện Tiêu nghe bên ngoài truyền đến bí ẩn đến cực điểm thanh âm, trong lòng nói: Kết quả hiện tại, mới hơn 2 tháng, hắn đem long truyền môn giá trị mấy ngàn vạn tài sản đều đưa cho Tạ Dật Phong, còn giúp cho hắn trọng tình trọng nghĩa thành danh, nhường hắn được cả danh và lợi, kết quả là đổi lấy 2 tháng an bình. Nhân tính tham lam quả nhiên vĩnh vô chỉ cảnh. Thật sự là ta tốt tạ bà bá. Lục Luyện Tiêu nhìn đồng hồ, 11 giờ 42. Trong ngày thường lúc này hắn đã ngủ rồi, hôm nay ban ngày vừa mới luyện thể lại thành, tâm tình của hắn tốt, nhiều thích dưỡng gân cốt một chút biến hóa, cho nên mới chậm một chút. Dưới mắt kiếm lướt qua, như vậy Lục luyện tiêu đi một bên, lấy ra hai cái điện thoại, cầm kiếm đi phòng 8 Hắn dùng chính là phụ thân Lục Trường ca phòng tu luyện, cái này phòng tu luyện cố ý dùng tấm cách ly cách ly ra một cái phòng 8 Phòng tắm bên trái là phòng vệ sinh. Lục luyện tiêu phòng tắm vòi nước mở ra, xuất ra một cái điện thoại di động, thanh âm thoáng điều thấp, phát hình một bài hắn thanh sương ca khúc hải thiếu. Ngay sau đó, cầm một cái khác điện thoại, ở một bên đen như mực phòng vệ sinh lặng lặng chờ. Thần sắc bình tĩnh. Sớm tại nửa tháng trước Tạ giật Phong đến Thiên Đạo Kiếm Tông lúc hắn liền dự liệu được một màn này, vốn cho rằng dựa vào tài quyết giả thân phận có thể làm cho tâm hắn sinh kiên kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Kết quả võ đạo giới, cùng giới kinh doanh giới chính trị phong cách hành sự rõ ràng khác biệt. Tại quy tắc tán thành hạ càng thêm băng lãnh, tàn khốc. đã thành võ giả nhất định phải có võ giả quả quyết cùng tán nhẫn. Biển cả a, người tất cả đều là thủy. trong điện thoại di động truyền đến lục luyện tiêu thanh âm, nghe vào thật giống như trong phòng tắm có người tại bên cạnh ca hát, vừa tắm rửa. cứ việc tiếng ca, tắm ngồi âm thanh có chút lẫn lộn, có thể phòng vệ sinh lục luyện tiêu vẫn rõ ràng nghe được. phòng tu luyện khép hở cửa được mở ra. Bởi vì đối phòng tu luyện quen thuộc, trong đầu hắn có phòng tu luyện hoàn chỉnh hình ảnh, mượn nhờ những thứ này hình ảnh cùng thanh âm, hắn tinh chuẩn đã đoán được người đến vị trí, số lượng, ba cái, một trước, hai về sau, hình tam giác trận hình. Bước chân rất nhẹ, rất cẩn thận. Giết người hoạt động, dù là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. 10m, 8m, 6m, 4m. Tính toán cự ly, lục luyện tiêu trên tay cái này thông qua và phải kết nối vào phòng tu luyện nguồn điện trên điện thoại di động xuất hiện một cái máy bấm giờ. 3 giây, 2 giây. Xoẹt. phòng tắm cánh cửa đột nhiên kéo ra cánh cửa lan can vị trí kéo cánh cửa nhân vật quen thuộc để cho người ta tính toán ra mở cửa người cụ thể vị trí không khó mà liên tại cửa phòng tắm được kéo ra tránh ra cánh cửa người nhìn thấy chống giống phòng tắm thời khắc tấm cách ly băng liệt một đạo kiếm quang giống như hàn mang chợt hiện tinh chuẩn mau lẹ trong nháy mắt đem tấm cách ly xuyên thủng tự khai cánh cửa người trái huyệt thái dương đâm vào lại từ phải huyệt thái dương lộ ra suy máu tươi sư đệ một tiếng gầm nhẹ toàn bộ phòng tu luyện mặt đất tựa hồ hơi chấn động một chút tựa hồ có cái gì khủng bố manh thú trả mặt đất ngay sau đó Phòng vệ sinh cùng phòng tắm tầng này, tấm cách ly giống như được đạn pháo đánh trúng, ầm vang vỡ nát. mà liên tại tấm cách ly nát bấy sâna. Lục luyện tiêu một cái khác trên điện thoại di động, đếm ngược đi đến không. Nguyên bản sáng sủa giống như ban ngày phòng tu luyện ánh đèn tắt tối, bốn phía trở nên đen kịt một màu. Mắt người bên trong cảm quang tế bào chia làm cái hình dáng cùng truy hình, truy hình dáng tế bào là ban đêm cảm quang tế bào, nhưng số lượng ít, cho nên khi ngoại giới nguồn sáng biến hóa, cần một chút thời gian, quá trình này gọi là thích nghi bóng tối. Tại loại này thích ứng chưa hoàn thành chuyển biệt trước, người cơ hồ tương đương với ngủ, mảnh. Tấm cách ly vỡ nát.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 Lục luyện tiêu vô dết về phía trước đoàn kiếm như thiểm điện liền gọt ba lần, có thể không như nhau bên ngoài được vị này kim kiếm môn kiếm thủ tránh thoát. Không chỉ như vậy, dựa vào cùng loại với thân pháp tăng thêm, hắn rõ ràng tại lui, lại tựa như nhanh hơn lục luyện tiêu một điểm, giữa song phương cự ly tựa như kéo ra. Vừa nghĩ đến đây, vô dết về phía trước lục luyện tiêu có chút hít một hơi. Sau một khắc, không thấy hắn mở miệng, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên tại nhanh lùi lại bên trong kim kiếm môn kiếm thủ phía sau vang lên. lên. Dết, thu âm thành tuyến. Lục luyện tiêu dựa vào chuẩn âm cương hóa, đem thanh âm trực tiếp truyền lại đến vị này kiếm thủ sau lưng. Chặt nghe phía dưới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 trên thực tế nếu như cho vị này kim kiếm môn kiếm thủ đầy đủ thời gian suy nghĩ hắn tự nhiên có thể ý thức được cái này tiếng gầm nhẹ có bấy làm sao hắn tại lục luyện tiêu điên cuồng thế công hạ toàn bộ tinh lực đều phải ứng đối ở trước mắt chém giết làm sao còn có thể phân thân hắn chú ý một kiếm chém vào không trung hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh gần như đồng thời lục luyện tiêu dưới chân kình đạo máy liệt toàn thân trên dưới cân cốt tế minh luyện thể đại thành thể phách giao phó hắn cường đại lực bộc phát Cổ này lực bộc phát từ dưới chân lên xuyên qua xương sống thôi động thân thể của hắn dùng hắn phất một cái đánh giết linh dương báo săn Tốc độ tăng vọt mới thành, trong nháy mắt xông đến kim kiếm môn kiếm thủ trước người. Suy! đoàn kiếm xuyên qua kiếm thủ lực ngực, thân thể của hắn ngay sau đó theo tấn công chi thế độ phải vị này kiếm thủ thân thể. Kinh khủng lực đạo làm vị này kiếm thủ phảng phất được phi nước đại tuấn mã va chạm, hơn 80 kg thân thể đột nhiên bay ra 5-6 mét, đập tầm ầm bên trong vách tường, lại theo quán tính rơi xuống mặt đất. Bành. Lúc này, buồn bực trầm tiếng vang mới từ phòng tu luyện kinh vang lên tới. Rơi xuống trên mặt đất kiếm thủ miệng phun máu tươi, tay trái chống đất dãy lấy muốn đứng lên tái chiến, bởi vì ngã xuống, phải chết. Có thể cuối cùng. Thương thế quá nặng, Một lát, cả người hắn nằm dạp trên mặt đất, máu tươi không ngừng theo trong miệng hắn, ngực kiếm thương chẳng ra, nhuộm đỏ mặt đất. Hô hấp dần dần yếu ớt. Cho đến. Hoàn toàn biến mất. Lục luyện tiêu nhìn hắn một cái, cho đến bây giờ, hắn ngoại trừ biết người này dùng chính là kim kiếm môn buôn lôi kiếm bên ngoài, cũng không biết tên của hắn. Bất quá.